Phần 3. Chương 52 2 can đứng trước dãy cửa sổ cánh cung của phòng an ninh. Ở phía trên, khẩu đội pháo đã phóng đạn khỏi bong ke. Tiếng đùng đùng rền vang từ khẩu pháo tiếp đạn tự động làm rung chuyển những cánh cửa sổ chống đạn. Ở bên dưới, đạn bay tới tấp qua vùng nước về phía chiếc tàu bốc khói trên vịnh. Khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, Chiếc tàu đánh cá thuê đã mở vang tiết lưu và bắn về phía bãi biển. Mũi tàu nhô lên cao được các động cơ mạnh mẽ đẩy lên khỏi mặt nước. Sức mạnh đó nhiều hơn mong đợi từ một chiếc tàu đánh cá thông thường. Điều đó được củng cố thêm khi những viên đạn đầu tiên từ khẩu pháo bắn ra khỏi hai bên tàu. Vỏ tàu phải được gia cố bằng áo giáp sắt. Bọn buôn lậu súng và các tàu buôn lậu thường ngụy trang tàu tấn công. Như những tàu đánh cá thông thường Khẩu pháo ở tòa biệt thự Có thể xuyên thủng loại giáp nhẹ Thậm chí hạ gục được phi cơ bay chậm Nhưng khoảng cách và góc độ đó Không cho phép họ làm vậy Rồi điều kỳ lạ xảy đến Từ đuôi chiếc tàu đánh cá thuê Một chiếc Jodiak được thả xuống nước Nó phóng đi như một tên lửa đen Lướt trên hai chiếc phào Khẩu pháo Bushmaster Đã xác định lại mục tiêu chính và bắn ầm ầm về phía mũi chiếc tàu đánh cá. Chiếc tàu bọc giáp chạy sang bên, xoay ngang trên mặt nước để lộ ra hai bên sườn khi bảo vệ chiếc xuồng nhỏ. Đạn bắn ra khỏi vỏ tàu, rồi bay cao hơn về phía cây cầu. Kính vỡ loảng xoảng ở các cửa sổ trên tàu. Nhiều người nằm bệt xuống bong. Ngoài kia, chiếc Jodiak đã chạy nhanh về phía bờ bắc của vịnh. Nó nhấp nhô trên những con sóng, Khi lính gác dọc bãi biển nổ súng, đạn đáp trả nổ lên từ chiếc xuồng, đồng hành theo là vệt khói phát ra từ khẩu súng phóng lựu. lựu đạn chạm vào bờ biển và phát nổ, làm cát tung té lên cao và xé tơi tả một cây cọ. Khi lính gác tàn ra trên bãi biển, chiếc xuồng phao tiếp tục lao vút trên mặt nước, trông như thế nó đang cố bọc vòng ra ngoài và hướng về phía mũi cát rôi ra nối hai hòn đảo với nhau. Trước khi đùn can kịp đánh giá mới đe dọa, một lo lắng lớn hơn phát sinh. Một người nhô lên khỏi đài chỉ huy của chiếc tàu đánh cá thuê, vác theo thứ vũ khí dài ở một bên vai. Hắn khủy xuống và ngắm nòng đen của khẩu súng phóng tên lửa về phía tòa biệt thự. Khốn kiếp! Đùn can quay đi khỏi cánh cửa sổ khi khói phát ra từ phía sau thứ vũ khí đó. Một quả tên lửa lao vút thẳng về phía gã. hay chính xác là khẩu pháo súng phía trên gã. Dù sao, gã cũng không muốn đứng đó. Gã lao về phía cánh cửa. Lona đứng sững người cùng Malik và Bennett trong nhà trẻ. Đứa bé trong vòng tay bấu chặt lấy cổ áo của cô và run lên bẩn bật khi tiếng súng vang dội Rồi một tiếng bùm dội xuống làm họ thắt cả bụng. Dù âm thanh lọt qua lớp đá đã nhỏ lại, Vụ nổ vẫn làm bức tường dung truyền Mọi người nín thở Rồi đứa bé đầu tiên bắt đầu khóc Trong vài giây Tiếng khóc lan đi như làn lửa Giữa những đứa trẻ Một nhân viên chăm sóc Người phụ nữ Trung Hoa có bụng tròn Cố xoay sở trong vô vọng để dỗ chúng Nhưng chúng không chịu ngớt đưa bé gái trong vòng tay lôn đa Úp chặt gương mặt bé nhỏ vào cô Và tiếp tục run dậy Chúng ta bị tấn công. Malik nói. Ở yên đây. Bennett di chuyển về phía cánh cửa. Nhưng trước khi ông ta kịp bước hai bước, cánh cửa dập mạnh mở ra. Connor lao vào phòng và chạy băng về phía họ. Sếp, ông ổn không? Có chuyện gì vậy? Chỉ huy Ken điện xuống, chiếc tàu ở vịnh khai hỏa bắn chúng ta, tin rằng chúng là cướp biển. Cướp biển... na cố tìm hiểu sự việc cô từng nghe khai kể chuyện về những băng cướp lang thang đi lại ở vùng vịnh và cướp các tàu thuyền ở vùng biển hoặc cướp phá các hộ gia đình dọc bờ biển thậm chí một giàn khoan dầu ở Vịnh từng bị tấn công Bennett đi tiếp đến cửa đưa tôi đến chỗ đun can anh ta bảo tôi nên giữ mọi người ở đây vớ vẩn tôi không phải là đứa trẻ nên phải nấp trong lỗ bà nick đến chỗ ông chủ Nếu có vấn đề, tôi cần trở lại phòng thí nghiệm của mình, bảo vệ các mẫu virus trong trường hợp sự việc căng thẳng hơn. Nếu chúng ta để mất các mẫu thử đó, chúng ta mất tất cả. Bennett gật đầu. Làm đi. Malik vẫy nhân viên chăm sóc trẻ trong phòng. Đi cùng tôi. Tôi cần giúp một tay. Connor cố miễn cưỡng ngăn họ lại. Xếp. Bennett dùng tay xô mạnh tên lính khác. ra khỏi đường và tiến đến cửa ra. Giữ tiến sĩ Park ở đây. Ông ta quay lại nhìn cô. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận ngay khi cuộc đấu súng kết thúc. Malik đi theo xếp của mình. Connor đứng đó một lúc, rồi rùa và dậm mạnh chân phía sau họ. Thậm chí, hắn không quay lại nhìn khi đóng cửa lại và để lôi na một mình. Khi cửa đóng lại, Tiếng rền của cuộc đọ súng bị bóp nghẹt thành tiếng bụp bụp. Dù vậy, cô có thể nói cuộc chiến lớn dần. Tiếng chuông báo động hòa vào thứ âm thanh hỗn loạn đó, cùng với những tiếng hét ở xa. Chuyện gì đang diễn ra? Cô không biết, nhưng tâm trí cô đấu tranh tìm cách biến mơ hỗn độn này thành một lợi thế cho cô. Nếu cô có thể thoát ra, tìm đến một máy điện đàm, thậm chí là một chiếc tàu. Nhưng rồi làm gì? Thậm chí nếu cô có thể thoát khỏi hòn đảo, liệu có hy vọng nào trốn thoát qua vùng nước mà bọn cướp biển quấy phá? Khi cô giữ đứa trẻ, những đứa khác tiến về phía cô như thiêu thân lao vào lửa. Chúng cần sự chở che và trở nên im bặt. Cô phải bảo vệ chúng, nhưng có lối nào khác ra khỏi đây không? Tim cô đập thình thình, cô vội đến một cánh cửa đang mở ở phía sau nhà trẻ. Cô thò đầu qua quan sát. tìm vài phương tiện để trốn thoát. Các dãy giường cũi nằm ở hai bên xuôi căn phòng hẹp dài. Chỉ có những cái nôi này làm bằng thép và có nắp bị khóa. Bất chấp nguy hiểm, cơn tức bùng lên trong cô. Làm sao một người có thể lại quá nhẫn tâm với những đứa trẻ vô tội này? Những đôi mắt to dớm nước nhìn chăm chăm vào cô, theo dõi khi cô lục loạn căn phòng. Giờ ở một mình, cô không cần phải che đậy cảm xúc. Nỗi sợ biến thành cơn thịnh nộ Cô dùng nó Cho phép nó lan tỏa như ngọn lửa trong bụng cô Cô đã tiểu tụy vì hoàng sợ trước đó Nhưng sẽ không lặp lại Bọn khốn này Đã đánh cắp mọi thứ từ cô Cuộc sống, em trai, bạn bè Thậm chí cả Jack Suy nghĩ sau cùng Làm cô hơi nhụt chí Nếu Jack không thể ngăn chúng Liệu cô có hy vọng gì Cô tìm kiếm thứ còn sót lại ở chỗ giam Chẳng có gì Ngoài một nhà vệ sinh nhỏ Và một phòng tắm Chẳng có lối thoát nào khác Ở khu phòng ngủ Cô đã mắc kẹt ở đây Tất cả bọn họ đều mắc kẹt Không biết phải làm gì Cô quay lại giữa phòng Những đứa trẻ vây quanh cô Một số ôm chặt hai chân cô Một số khác mút ngón tay Một vài đứa khẽ khóc thút thít Cô ngồi xuống sàn với chúng Một bé trai nhỏ ngồi vào lòng cô, cùng với đứa bé gái. Cả hai bám chặt vào nhau. Cặp đôi đó nhắc cô nhớ đến cặp khỉ mũ dính liền ở phòng thí nghiệm. Nhưng cô biết hai đứa này, thật ra là cả nhóm còn lại đều kết nối với nhau ở một mức độ vượt khỏi thân xác đơn thuần. Nhiều đứa trẻ hơn vây quanh cô. Mỗi tiếng bụt và tiếng rền của súng vang lên qua cơn run dậy của bọn trẻ, như đá cuội làm lăn tăn nước trên hồ. Cô cố hết sức trấn an chúng. Cô trồm ra và chạm từng đứa một. Mỗi khi tiếp xúc, chúng tỏ ra thoải mái. Những đôi mắt màu nâu caramel sáng lên nhìn cô. Những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt vào cô, vào những đứa khác. Chúng có mùi ấm áp của bột tắm trẻ em và mùi sữa chua. Bất chấp nỗi sợ và sự không thoải mái của cơ thể, một dòng chảy yên bình lan qua cô. Cô không thể nói nó xuất phát từ đâu Từ cô hay từ những đứa trẻ Không quan trọng Sự bình yên trong cô Không là sự hài lòng qua loa Nhưng là quyết tâm tìm lại sự phẳng lặng trong tâm hồn Khi cơn hoàng mang nguôi đi Sự chắc chắn lớn dần Chúng ta sẽ ra khỏi đây Cô hứa Vừa cho bản thân cô Và cả những đứa trẻ Tất cả chúng ta Nhưng bằng cách nào Đầu đun can vẫn rung lên từ tác động của quả tên lửa, máu nhỏ từ một bên tai xuống cổ gã. Khoảnh khắc trước vụ nổ, gã đã chạy khỏi phòng an ninh và chui vào hầm đá vôi nối liền từ bong ke chỉ huy đến tòa bề thự. Gã đã loay hoay đóng sầm cánh cửa khi quả tên lửa đâm sầm vào khổ đội pháo ở bong ke bên trên. Dù vậy, chấn động đã giật tung cánh cửa khỏi bàn lề và ném gã xuống đường hầm. Đôi mắt bị cháy xém. Gã đấu tranh đi xuyên qua làn khói và quay trở lại phòng an ninh. Kính vỡ vụt ở dưới chân. Phân nửa số cửa sổ nhìn ra vịnh đã vỡ tung vào trong phòng. Gã thấy viện kỹ thuật nằm trên vũng máu dưới sàn. Đùn can kiểm tra mạch nhưng không nghe thấy gì. Gã băng qua một trong số những cửa sổ bị vỡ. Tiếng rền của những vũ khí tự động vẫn sội trong tay gã. Bị ngắt quãng. Bởi tiếng liệu đạn nổ, gã nhìn thấy chiếc tàu đánh cá ở bến, nửa bị che khuất bởi làn khói. Cuộc đọ súng vẫn tiếp diễn kịch liệt giữa chiếc tàu và bờ biển. Đó là một hàng rào của địa ngục. Đạn lửa lé sáng khỏi làn khói đang lan ra, những tiếng thét thất thành. Dù vậy, gã cảm giác chiếc tàu đánh cá đang chơi trò đánh lạc hướng, cố duy trì kiểu kiềm chân ở ngoài kia hơn là thực hiện cuộc tấn công trực diện. Nhưng tại sao? Đun can quay qua các màn hình theo dõi. Hầu hết tối đen, nhưng vài cái nhấp nháy, chiếu hình ảnh bị nhiễu. Chuyển động ở một màn hình làm gã chú ý. Gã đến gần hơn. Màn hình theo dõi hàng rào giữa hai đào. Có điều gì đó khác. Chiếc Jodiak màu đen lúc trước đã tự dạt lên bờ gần đó. Chắc một viên đạn đã bắn trúng một bên phao làm nó xì hơi. Giờ chiếc xuồng không thể di chuyển đi đâu được Bọn cướp biển may mắn Đến được bãi biển Và còn may mắn hơn Khi thoát khỏi lớp mình trông Trôn dưới nước Dọc theo dải cầu đất Ở gần camera hơn Năm người nằm ngồn ngang bên hàng rào Cạnh đó Hai thi thể nằm trên bãi cát Trong vũng máu đang loang ra Qua đồng phục ngụy trang màu đen Các xác chết là người của đun can Cơn tức giận cuộn những ngón tay của gã lại thành một nấm đấm. Bọn cướp này là bọn quái nào? Một trong số những kẻ tấn công di chuyển đến gần camera bị ẩn giấu Lập tức, gã phóng gương mặt hắn lên. Bị che khuất bởi một chiếc mũ bóng. Một ký ức bật lên trong đầu đun can. Chiếc mũ bóng. Gã đã thấy nó ở đâu đó và người mang nó. Trên con đường ở vùng đầm lầy, tên Kayun trong chiếc xe Chevy Duncan đấu tranh để hiểu được bằng cách nào đó, hắn có thể đến đây. Không thể nào. Gã đã quan sát chiếc xe tải lao xuống dòng sông Mississippi. Thậm chí, nếu tên đó sống sót được, tại sao hắn lại ở đây? Làm sao hắn lần theo Duncan để đến tận đảo địa đang? Các câu trả lời chậm chậm gieo vào cơn sốc của gã. Tên Cajun đã nói gì đó về em trai đang ở Acre. Đó là lý do tại sao tên khốn xuất hiện trên con đường lúc khuya. Lý do hắn dừng lại để hỏi đường. Nếu tên khốn ở đây lúc này, điều đó nói lên rằng ai đó có lẽ đã sống sót qua vụ tấn công ở phòng thí nghiệm. can nhận ra gã vẫn chưa nghe thấy tin gì về tên lính gã bỏ lại để giả soát khu vực và san phẳng nó. Liệu hắn đã bị bắt, bị ép nói ra không? Đuncan biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Người của gã không bao giờ khai Thay vào đó Bọn khốn này đã tìm thấy hòn đảo Bọn chúng sẽ phải hối tiếc về điều đó Khi cơn sốc ban đầu tan đi Đuncan đã nuốt trôi thông tin này Gã quan sát tên ca dùn cái mũ bóng Và nhìn về phía hàng rào sang hòn đảo kia Như thể chờ đồng đội Đuncan nhớ lại Những tên có vũ trang Nhìn thấy qua camera trước đó Rõ ràng đội này đang chờ gặp những tên khác để cùng hợp sức vào cuộc tấn công Lèn vào cửa hậu trong khi cuộc đọ súng ác liệt ở cửa trước Nhưng mục tiêu sau cùng của chúng là gì? Câu hỏi không khó trả lời Tất cả điều này đều mang màu sắc của một cuộc giải cứu can kéo điện đàm lên và gọi người phó chỉ huy Connor Sếp Hắn nhanh chóng trả lời Bennett đang đến đó Tôi không thể ngăn ông ta. Đồn can không quan tâm. À đàn bà thế nào? Tôi đã nhốt ả ta ở trong nhà trẻ, ả ta sẽ không đi đâu được. Chưa đủ. Vào trong đó. Gã ra lệnh, nã một viên vào só so ả ta. VTC nào? Phần 3. Chương 53. Luna ngồi cùng bọn trẻ khi tiếng súng vẫn vọng qua. Mắc kẹt ở đây, cô phải chờ thời cơ tốt. Cô không biết mình nên theo phe nào của cuộc chiến. Bọn xấu cô biết hay bọn cướp biển đang tấn công vào. Đột nhiên, tất cả bọn trẻ trở nên căng thẳng và nhìn về phía cánh cửa chính của căn phòng, như thể đáp lại một tín hiệu vượt ngoài cảm quan của cô. Tất cả bọn chúng đứng lên một lượt như bầy quạ giật mình bay lên. Hành vi của chúng làm cô lo lắng. Sự căng thẳng của chúng lây lan. Một tiếng bong khiến Lona chú ý đến cửa ra. Cô nhận ra nó khi cánh cửa phòng chờ bên ngoài đóng sập lại. Ai đó đang đến? Bọn trẻ di chuyển và cô theo sau hoặc là do cô bị kéo đi. Những bàn tay nhỏ xíu Nắm chặt vào quần áo cô Và kéo cô đi theo chúng Chúng đến căn phòng tối Có các dãy rừng cũi bị khóa Khi chúng bước qua ngưỡng cửa Lô nhìn thấy cánh cửa bên trong phòng Chờ mở ra Nhưng cô không biết ai bước vào Khi cô chạy cúi xuống Sự lo sợ của những đứa trẻ Tiếp tục làm tim cô đập mạnh Làm các giác quan trở nên nhạy bén Một tiếng gọi cất lên Mày trốn ở xó nào? Đó là Connor. Điều gì đó trong giọng gã làm tim cô nghẹn đến họng. Cùng với sự bực bội, cô nghe thấy rõ lời đe dọa. Bọn trẻ tiếp tục dẫn cô đi, như thể chúng cũng cảm giác điều tương tự nhờ có mối liên hệ cảm xúc nào đó. Luna nín thở và tiếp tục theo chúng. Nhưng chẳng có chỗ nào để trốn trong nhà trẻ. Trừ khi Cô muốn nhét mình vào một trong những cái cũi Cuối cùng Làn sóng di chuyển dừng lại ở giữa căn phòng Và những ngón tay thả cô ra Bọn trẻ tàn ra khắp mọi nơi Di chuyển nhanh đến mức đá ngạc nhiên Làm theo một tín hiệu vượt khả năng của cô Chúng cúi xuống phía sau Và chui dưới những cái cũi thép nặng Lô làm theo chúng Tìm một chỗ có thể trốn được Cô khụy một chân xuống phía sau Một cái cũi nhưng vẫn để mắt đến lối ra vào. Hai đứa trẻ trốn dưới cái nôi cùng cô, trúng nhích cơ thể nhỏ bé đến cạnh cô, run lên sợ hãi. nọ bước qua ngưỡng cửa và tiến vào kiểm tra phòng tắm trước. Cô thấy tay hắn sắt lên bao súng lục, ở ngay thắt lưng. Ngón tay cái của hắn bật mở bao giữ súng. Đừng làm sự việc khó khăn hơn mức cần thiết. Hắn quát lên. Ra đây và tao sẽ làm nhanh gọn và không đau đớn. Cô vẫn ở yên chỗ của mình. Đó là tất cả điều cô có thể làm. Chẳng có nơi nào khác để chạy đến. Jack đi xuyên qua khu rừng, hướng xuống khỏi ngọn đồi và về phía dài cát nối liền hai hòn đảo. Mark và Bruce tiếp tục đi ở hai bên. Ở tít xa phía trước, anh nhìn thấy những bóng đen. Một số con nhỏ, một số con to. Một khối vật thể sống tràn xuống đồi, chạy nhanh dần và trở nên đông hơn. Tất cả hướng về phía dài cát. Cuối cùng, khu rừng tách ra thành những hàng cọ mọc dài rác và những bãi cát trải dài. Ánh sáng nhiều hơn ở đây, hắt lên rất mạnh khỏi mặt nước khi mặt trời lơ lửng ở đường chân trời. Một con tách ra khỏi những chiếc bóng phía trước. Đó là sinh vật đứng đối diện với sách trước đó. Dễ nhận ra bởi nó bị mất một cái tai. Và có gương mặt sẹo Một cánh tay chỉ về phía bãi biển Jack di chuyển về phía trước Và đến chỗ đó Lập tức anh nhận ra căn nguyên nỗi lo của sinh vật đó Một hàng rào cao Bọc cuộn dây thép gai Chặn đường phía trước Jack nhận ra một máy phát điện ở phía xa bên kia Có điện Anh đánh cược Sự chuyển động làm chuyển sự chú ý của anh khỏi hàng rào Sang hòn đảo kia Chỉ lúc này anh mới nhận ra chiếc xuống mắc cạn ở đó. Những bóng người mấp mé trong bóng dâm đằng xa. Nhưng là bạn hay là địch? Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra. Khi anh bước ra ngoài, anh nhìn thấy những vệt máu dọc trên bãi cát ở bên kia. Có vẻ như những cái xác đã bị kéo lê đi. Kế hoạch tấn công nhằm để Randy đến đợi ở giải cầu đất. Chiếc Jodiak giống với cái trên tàu của anh em Thibodiak. Nhưng nó đã bị bắn xì Liệu còn ai sống sót không? Jack di chuyển ra khỏi bóng dâm Để đến chỗ có ánh nắng Để lộ mình Anh giữ vũ khí trên vai Cẩn trọng sẵn sàng để bật lùi lại Một tiếng gọi đến anh Jack Randy vấp chân chạy ra ngoài Tay vẫy khẩu súng trường trên đầu Jack hạ vũ khí của mình xuống Cảm ơn Chúa Giây phút trấn an của anh Không kéo dài lâu Một tiếng gầm rú lên ở phía bên phải. Một chiếc xuồng phản lực nhỏ có hai người chạy men theo hòn đảo và bắn về phía dài cầu đất. Tên lính ngồi ở ghế hành khách đứng lên đặt khẩu súng trường thăng bằng trên kính chắn gió. Họng súng té lửa và những viên đạn bắn tới tấp về phía bãi cát dưới chân Jack. Anh lùi lại, nấp vào trong rừng. Bên kia hàng rào, Randy cũng làm tương tự. Khi Jack thụp xuống, Chiếc xuồng phản lực thứ hai dúi lên ở hướng khác, gia nhập với cộng sự của nó. Cả hai chiếc xuồng, mỗi chiếc ở một bên dài cầu đất, chạy tới lui, càn quét rất chặt, khiến cho không thể đi qua được. Khi Jack nhìn về phía bọn sát thủ ngoài kia, anh cảm thấy kế hoạch của mình tiêu tan. Ai đó đã biết kế hoạch tấn công vào cửa hậu này. Chúng đã ra tay cắt đường máu, chia tách đội của họ. Yếu tố bất ngờ giờ đã qua đi. Suy nghĩ đó dấy lên một mối lo mới Sự sống còn của Lona Phụ thuộc vào việc cứu người chớp nhoáng Chỉ hoãn đồng nghĩa với cái chết Những ngón tay của anh Nắm chặt vào khẩu súng săn Liệu anh đã quá muộn hay chưa Lô vẫn trốn phía sau củi Nỗi sợ làm cô thở dốc Cô nghe thấy tiếng con nò Đạp mạnh vào cửa phòng tắm bên ngoài gian phòng tìm cô Không lâu sau Hắn sẽ đến kiểm tra nhà trẻ Khi cô đấu tranh tìm cách giải nguy một tiếng ré đột ngột cất lên khỏi căn phòng vì khiếp sợ. Conor rùa một cách cay nhiệt. Bọn khí chết tiệt. Tìm cô nghẹn lại. Tên khốn chắc đã phát hiện một trong số những đứa trẻ nấp ngoài kia. Tiếng ré đã biến thành tiếng khóc vì đau đớn. Bên ngoài cửa Conor lại xuất hiện. Hắn nắm lấy cổ một đứa bé trai nhỏ dơ lên. Đứa trẻ dẫy rùa vì nghẹt thở. Hai chân hất lên, miệng nó há to, khóc ré lên, vừa đau vừa hoảng sợ. Lô cảm thấy hai đứa trẻ nắm chặt ở bên cạnh, run bẩn bật, cùng cảm nhận nỗi sợ và đau đớn của đứa bé trai. Bên ngoài căn phòng, Conor chỉa khẩu súng lục vào bụng đứa bé. Ra đây mau, hoặc tao sẽ giết con khỉ này vì may. Sừng sốt vì sự tàn ác, Lô quá sốc, Nên không thể phản ứng lại Còn nó bước ra ngoài Vẫn tìm kiếm cô Bây giờ hoặc không bao giờ Luna không thể để đứa bé chết vì mình Cô phải ngăn việc này lại Thậm chí nếu phải hy sinh mạng sống của cô Cô bắt đầu đứng lên Nhưng những bàn tay nhỏ níu cô lại Có một vẻ thúc dục trong sự chú ý của chúng Vượt khỏi nỗi sợ đơn thuần vì bị bỏ rơi Chúng kéo tay cô, nắm lấy chân của cái củi được nâng lên. Cô cảm thấy có bánh xe nhỏ dưới đáy, giúp xếp lại những cái nôi khi cần. Cô mất vài giây để hiểu ra. Cô bật khóa trên những chiếc bánh và đẩy nó ra gần sau cửa củi. Dùng chân để đẩy, cô tựa vai vào nó, cần chút sức lực để làm nó nhúc nhích. Được làm bằng thép, nó giống như một cái chuồng gắn bánh xe hơn, nặng và cổng cành. Những bánh xe kêu dinh rít Nhưng cô la lên để lấp lại âm thanh đó Tôi ra, đừng bắn Cô thở những ngón chân vào Và thúc chân đẩy chiếc củi ra khỏi hàng Và làm nó ngã lăn ra giữa phòng Về phía cánh cửa Cô gắng sức đẩy nhanh hơn Như thể cảm giác được cô cần giúp đỡ Những cơ thể nhỏ bò ra ngoài Và vội chạy đến chiếc củi Các bàn tay nắm lấy chân của chiếc củi thép Và giúp cô đẩy đi bằng sức mạnh đáng ngạc nhiên Một phần trong tâm trí lô Cố gắng để hiểu được Một mình cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Dùng chiếc củi như một phiến gỗ công phá Nhưng nỗi sợ tạo một động lực ghê gớm Và là nguồn cội của tất cả sáng kiến Sử dụng điều đó kết hợp với trí thông minh của những đứa trẻ Và cách phòng vệ này nảy sinh Khi họ hợp tác với nhau Chiếc củi thậm chí lăn nhanh hơn Con nò lại xuất hiện, đứng trước cửa nhà trẻ. Luna đẩy chiếc cũi vọt ra khỏi phòng, dùng hết sức mạnh của cô. Một lời cầu nguyện đọng trên môi cô. Đôi mắt con nò trợn to vì bất ngờ. Không thể né, hắn ném đứa bé sang một bên và bắn tới tấp về phía cô. Cô thụp xuống khi những viên đạn bắn tung vào mặt trước chiếc cũi thép. Rồi chiếc củi đâm sầm vào ngực con nò. Hắn ngã văng ra, hai tay rang rộng, Hắn té ngửa Khẩu súng lục rơi xuống nền sàn nhà lót gạch trơn. Luna không dừng lại. Cô đẩy chiếc củi về phía trước, tận dụng quán tính và lại đâm nó vào con nơ. Khi bánh trước tông vào cơ thể lan dài của hắn, cô nhấc chiếc củi lên và đẩy nó bổ nhào lên trên hắn. Cô lao sang một bên và tóm lấy khẩu súng lục của hắn. Nó nặng và nóng, nhưng sức nặng đó làm cô tập trung. Cô chỉa súng vào con no Nhưng hắn không nhúc nhích Ngoại trừ một cánh tay co giật Cô quan sát xung quanh Cô mất vài giây Để nhận ra mình đã tự do Và có vũ khí Những đứa trẻ tụ lại ở một bên Những đôi mắt tròn xoe nhìn cô Cô đọc được sự hy vọng trong đó Cùng với dư âm của nỗi sợ Cô không thể bỏ chúng lại Đi thôi Cô nói và hướng về phía cánh cửa. Những đứa trẻ chạy theo sau cô hoàn toàn tin tưởng. Cô nguyện cho sự tin tưởng đó không đặt nhầm chỗ. VTC nào phần 3. Chương 54. Kế hoạch của anh ở đây là gì?" Bennett hỏi. "Câu hỏi hay đấy." Đường Càn nghĩ. Gã lắc đầu, vẫn tính toán, cố gắng nắm bắt trong đầu bản chất kỳ lạ của cuộc tấn công này. Gã cảm thấy mình bị mất thế thượng phong. Đường Càn cùng Bennett đứng trước dãy các màn hình trong phòng an ninh. Ai đó đã ném một cái chăn, chùm lên xác viên kỹ thuật. Một chuyên viên máy tính khác đang nỗ lực khôi phục các màn hình theo dõi. Trên màn hình phía trước họ, đun can tiếp tục quan sát cảnh ghi lại ở đoạn giữa hai hòn đảo. Hai chiếc xuồng phản lực đảo qua đảo lại hai bên của dài cầu đất. Đun can đã ra lệnh cho hai chiếc xuồng vào vị trí sau khi phát hiện ra tên Kayun ở vùng đầm lầy. May mắn vì gã đã phát hiện. Vài phút trước, gã đã quan sát phía đối diện của hàng rào Chuyển từ cánh rừng Sang dài cát nhô ra biển Gã vẫn bực bội vì không tin Sự việc lại xảy ra Qua quần áo và vũ khí đó Đó chắc là một trong số những kẻ Gã đã phát hiện trước đó trong rừng Bằng cách nào đó Hắn đã sống sót trên đào Để đến được dài cầu đất Thậm chí Việc đó làm sao có thể Một câu trả lời xuất hiện Khi viên kỹ thuật máy tính trượt ra khỏi bên dưới bảng điều khiển Hắn chủi tay khi đứng dậy Máy tính sẽ khởi động lại phần mềm theo dõi trong vài phút nữa Như đã hứa Một màn hình tối gần đó chuyển xanh Rồi một bản đồ về hòn đảo kia hiện lên chi tiết Chờ một vài giây để máy tính bắt đầu thu tín hiệu theo dõi Viên kỹ thuật nói thêm Khi họ quan sát Những chấm đỏ nhỏ bắt đầu chớp sáng Khi các thẻ theo dõi hiện lên trên màn hình Đánh dấu vị trí của từng mẫu vật ở đó Nhiều chấm hơn Xuất hiện trên màn hình Đùn can chửi thề Bennett nhìn gã Rồi quay lại nhìn màn hình máy tính Việc này không tốt chút nào Các chấm đỏ Không nằm dài rác khắp hòn đảo như thường lệ Tất cả chúng Cụm lại một chỗ gần dài cầu đất Toàn bầy thú Đã quy tụ ở đó Đùn can chỉ có thể nghĩ ra một lý do Bọn chúng đang cố phá hàng rào. Và anh không biết kẻ lạ mặt đó là ai? Bennett hỏi. Kẻ đứng ngoài đó cùng với chúng. Không. Và sự sống sót của hắn đã làm gã ngạc nhiên. Nhưng chúng ta phải xử nhóm thoát ra từ chiếc Jodiak trước. Tôi cam đoan đây là một nỗ lực cá nhân nhằm giải cứu Tisipok. Chỉ có lý do đó hợp lý. Đuncan đã giải thích cho Bennett nghe Về tên Kajun đội mũ bóng Nếu chúng được chính phủ thực sự hỗ trợ từ phía sau Đuncan nói tiếp Sẽ có cú đáp trả mạnh hơn Tàu chiến và máy bay trực thăng Vì vài lý do Tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc thăm dò thông thường Để tìm hiểu xem tiến sĩ Pock còn sống không Nhưng ai biết việc này sẽ kéo dài bao lâu Chính phủ có thể đã tập hợp lực lượng đáp trả Anh có cao kiến gì không? Áp dụng chiến dịch tiêu thổ Bennett trợn to mắt Ông ta nhìn Duncan chờ giải thích thêm Nếu bọn khốn biết về đảo địa đàng Những tên khác cũng sẽ biết Chúng ta đã mất quyền kiểm soát Giờ chúng ta đã quá lộ liễu Chúng ta phải chấp nhận thực tế Và giải quyết mạnh tay Mạnh đến mức nào Chúng ta sơ tán Cho nổ tung hai hòn đảo thành bình địa Giết mọi người còn ở ngoài kia Không để lại dấu vết, không để truy ngược lại. Chúng ta có thể bắt đầu lại ở nơi khác. Sẽ phải xây dựng lại, nhưng chúng ta sẽ không chết chìm trong nước. Bennett thở dài, tỏ vẻ muốn từ bỏ. Ông ta quay qua những cửa sổ vỡ tung, nhìn ra vịnh và lầm bầm. Nền chúa tối cao đã trục xuất anh ta khỏi vườn địa đàng. can thúc dục ông. Xếp! Một tiếng thở dài khác theo sau. Tôi hiểu ý anh, chúng ta không có lựa chọn nào. Sau tất cả rắc rối ở đây, việc khởi động mới sẽ tốt hơn. Malik đã gom các mẫu virus sau cùng và tất cả báo cáo của anh ta. Chúng ta có thể sẵn sàng và đến đường băng trong 15 phút nữa. Tốt hơn là 10 phút. Duncan cảnh báo. Còn tiến sĩ Park thì sao? Tôi đã dàn xếp cho cô ta. Bennett nhẫn nhục, nhưng ông sẽ qua được việc đó. Đùn can được trả lương cao để đưa ra những quyết định khó khăn và giải vây cho họ. Kế hoạch hành động ngay bây giờ là gì? Bennett hỏi, thay đổi đề tài. Đuncan gật đầu về phía màn hình theo dõi. Đóng cửa hậu, đảm bảo chúng ta không có thêm bất ngờ trong suốt thời gian sơ tán. Tôi đã cho một đội xuống phục kích nhóm tấn công từ chiếc Jodiak. Bọn khốn sẽ bỏ xác ở hàng rào bởi tay súng từ hai chiếc xuồng phản lực. Còn phía bên kia... Đôn can nhìn về cụm những chấm đỏ trên màn hình máy tính đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho thí nghiệm hỏng của Malik sàn phẳng khu vực vì thận trọng gã đã gài bom napalm ở hòn đảo còn lại hơn 100 quả cơn bão lửa sẽ tàn phá tất cả sự sống trong tích tắc và bất cứ tên nào cố thoát khỏi sẽ được săn sóc bởi những tay súng thiện xạ trên hai chiếc xuồng phản lực thò tay vào túi Đùn can lấy máy phát tín hiệu sóng radio. Gã đã lấy nó ra an toàn từ văn phòng của gã trước khi đến đây. Hai nút sáng lên hoạt động. Một nút đã chuyển sang tín hiệu kích hoạt bom trên hòn đảo kia. Nút thứ hai sẽ kích hoạt hai quả bom lớn đặt trong nền móng của tòa biệt thự. Một ở tầng trên, một ở khu thí nghiệm ngầm. Với sức công phá tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT, Hai quả bom sẽ cho nổ tung phần trên của hòn đảo Nói theo nghĩa đen Là xóa sạch tên nó khỏi bản đồ Nhưng việc đó cần có thời gian Gã gạt nút kích quả thứ nhất Bennett há hốc mồm Khi nhìn thấy bộ truyền tín hiệu Sao? Anh định cho nổ tung hòn đảo kia ngay bây giờ ư? Tốt hơn nên thực hiện ngay lúc này Đùn can nhấn nút Đã lò xong một giác dối VTC nào Phần 3 chương 55 Jack cảm thấy có rung động ở dưới chân Rồi một tiếng nổ vang lên Nghe như thể đất nứt ra bên dưới Anh quay sang nhìn đỉnh của hòn đảo nổ tung Thành cột khói và lửa Nhiều quả bom hơn nổ thành một chuỗi Những ngọn lửa phun trào khắp hòn đảo như lốc xoáy, góp thêm sức vào cho cơn cuồng phong của địa ngục. Trận bão lửa tiếp tục đổ dồn về phía bãi biển. Một cột khói đen ngút lên tận bầu trời. Jack ngửi thấy thứ mùi đặc trưng của bom Napan. Họ đang biến hòn đảo thành ngọn đuốc sống. Mark đổ nhào đến bên cạnh anh. Anh ta phải hét lên để nghe thấy được trong tiếng nổ rền vang lên tiếp. Giờ làm gì? Bruce tự mình giải quyết vấn đề Chỉ tự sát nếu vẫn ở trong rừng Lối thoát duy nhất là ở dọc theo dài cầu đất Anh ta lao ra bờ biển bên ngoài Cúi thấp xuống Anh ta bị bắn từ một trong hai chiếc xuồng phản lực Nhưng thứ phương tiện đó không ngừng di chuyển Đổi hướng và xoay hỗn loạn Khiến họ không thể bắn chúng mục tiêu Những viên đạn bắn tới chúng Chỉ văng ra khỏi lớp vỏ bọc Được gia cố của chúng Đạn đáp trả bắn tới thấp vào bờ biển Cát tung mù lên quanh Bruce Rồi một viên đạn bắn trúng vai Và làm anh ta lào đào Máu tuôn ra Chết tiệt Gió đổi hướng thổi Làm khói nóng đến chỗ họ Mùi hôi của bom napal thiêu đốt trong phổi rách Không có lựa chọn Anh lao ra khỏi chỗ nấp về phía Bruce Đồng đội của anh đã khuyệu xuống một chân Bruce chuyển thứ vũ khí lên vai lành Và tiếp tục bắn Mark đi bên cạnh Jack, bắn trả lại chiếc xuồng phản lực kia. Phía sau họ, cơn bão lửa quét về phía bãi biển. Mỗi lúc, tiếng bùm lại phát ra gần hơn. Dọc theo dài cầu đất, nhóm của Randy đã xác định được loạt đạn ngăn chặn, cũng như nhận ra mối nguy hiểm mà đội của Jack phải đối mặt. Nhưng họ không đạt được tiến triển nào. Bị mắc kẹt vì chúng tấn công ở cả hai bên, họ không thể vượt qua được giải cát. Họ sẽ chết như ngạ dạ Thậm chí trước khi kịp đến bên hàng rào Jack nắm lấy Bruce Sẵn sàng kéo anh ta lại Nhưng vào đâu Khi anh quay lại Một quả bom phát nổ cách đó chỉ vài mét trong rừng Những khúc cây bị ném lên cao trong cột lửa Vụ nổ thổi Jack té xuống Làm anh cháy xém Tầm nhìn của anh thu hẹp lại Như trong một đường hầm Anh sặc sụa khói Bác chạy đến chỗ anh và lan anh xuống bờ nước khi làn đạn tỉa dọc bờ cát gần như bắn rời đầu anh ngầm nửa mình trong nước Jack nhận ra sự thật phũ phàng không lối thoát ở phòng an ninh đun can quan sát bom nạp phát nổ dọc từ đỉnh của hòn đảo xoáy về phía bãi biển thiêu trụi tất cả trên con đường lửa đỏ khi thiết kế sự công phá gã đã tính thời gian cho bom nổ lần lượt đảm bảo thiêu tất cả thành cho Gã mỉm cười khi thấy bộ ba người đang vật lộn trên bãi cát Mắc kẹt giữa làn lửa và loạt đạn Chúng đã tận mạng Bè nét đứng ngang vài gã Nhưng ông ta lùi một bước Ông ta đã thấy đủ Lạy Chúa Chúa chẳng dính dáng gì đến việc này bom tiếp tục phát nổ Tạo thành cơn lốc lửa Từng cơn tiếp nối cơn khác Bổ sung vào đám cháy Không ngừng lan ra về phía bờ nước Khi gã khoái trá về sự tàn phá, cảm giác được thỏa mãn tận sâu thẳm trong gã. Gã nhận thấy chuyển động trong rừng. Những chiếc bóng phóng ra khỏi rừng. Qua bộ dạng trần chuồng, chúng phải là những sinh vật mất tích của gã. Nụ cười của gã càng lớn hơn. Rõ ràng khu rừng trở nên quá nóng, thậm chí đối với chúng. Nhưng chúng sẽ không tìm được sự cứu rỗi ngoài bãi biển. Mặc dù vậy, điều gì đó trong hành vi của chúng Giấy lên lời cảnh báo Chỉ có bốn con Vậy những con khác đâu Gã cúi xuống gần hơn Bọn chúng định làm gì Vẫn ngồi trong nước Nửa choáng váng Rách nhận thấy các chuyển động Ở bìa khu rừng đang bốc khói Bốn sinh vật bước ra ngoài Chúng chia thành hai cặp Và tách ra hai hướng Mỗi cặp kéo theo một cần ná Bệnh bằng lá cỏ ở giữa Hai chiếc cần ná chịu nặng xuống, mang theo những chiếc hộp thép màu đen, trông như những chiếc lon nhỏ. Mỗi cặp kéo ná lại, và bắn món hàng của chúng bay cao lên không trùng. Những chiếc lon xoay xoay rơi xuống. Mỗi cái rơi về phía một chiếc xuống phản lực. Khi chiếc lon bay lên, bầy thú còn lại lao ra khỏi rừng, tiến về phía giải cầu. Các con đực và cái, những con báo cơ bắp đổ sộ, bầy chó sói hoang dã, Một số sinh vật Jack không thể nhận ra được Một con to lớn phóng qua anh Hạ xuống Trên hai đôi chân có bóng vuốt Cầm sắc như dao cạo Những con khác theo sau Chạy ùa ra Phía sau chúng Quả bom napal cuối cùng ở bờ biển phát nổ Tạo thành một bức tường lửa Jack cuộn mình xuống nước Để tránh bị phòng Khi thu mình Anh thấy một trong số hai chiếc lon Rơi xuống phía chiếc xuồng phản lực Chiếc xuồng khéo léo tăng tốc Nhưng sự chính xác không cần thiết Chiếc lon phát nổ trên không trung Jack nghe thấy tiếng nổ theo sau Lửa bom napal Quét qua vùng biển Và nhấn chìm chiếc xuồng phản lực Những tên lính thét lên Khi cơ thể chúng biến thành những ngọn đuốc sống Jack xoay qua Để nhìn thấy chiếc xuồng kia Cũng đang bốc cháy Ấn tượng Jack vẫn bơi dưới nước Những sinh vật đó chắc đã đào hai quả bom napalm ở gần biển. Đợi đến khi các hoạt động, các loạt bom nổ theo thứ tự phát nổ ở mức đủ gần, rồi ném những quả bom để chúng phát nổ khi có tín hiệu. Nhưng không phải tất cả đội quân trong bóng tối thoát ra vô sự. Tụt lại phía sau những con khác, một con hổ lao ra khỏi khu rừng bị nổ bom. Cơ thể nó bốc cháy, tạo thành vệt lửa khi nó chạy đi. Bị mù và nổi cơn điên, nó lao thẳng về phía Jack. Anh lặn xuống dưới những móng vuốt của nó, khoảng cách đủ gần để anh bị nó móc vào cơ thể. Con hổ bốc cháy, lao sâu hơn xuống vùng nước nông, rồi nước phát nổ ở bên dưới. Cơ thể đồ sộ của con hổ bị ném lên cao, tan thành từng mảnh trong cột nước phun lên, nhốm máu. Một mũi nhọn đâm vào, làm phỏng tay trái của rách. Lưỡi dao đâm xuyên bắp tay trái của anh. Anh nhận ra mảnh đạn đó. Một mũi tên. bọn khốn cũng đã gài mìn dưới nước Jack giật mảnh đạn ra và tập tảnh bước đi lào đảo và không vững chãi họ phải tiếp tục đi lò lửa lộ thiên vẫn bùng cháy phía sau Jack đến chỗ hai đồng đội mặt sau áo vét của Mark đã cháy đen cánh tay trái của Bruce dì máu nhưng họ vẫn sống Jack chỉ tay về phía bầy thú tiếng súng phát ra ở đó từ ba vũ khí mà chúng mang theo Điện phóng tia lửa ở hàng rào, rồi cánh cổng sập xuống mở đường. Cuối cùng, cửa cũng đã mở. Đùn lạnh toát người khi gã thấy đội quân bóng đen chạy ào qua dài cầu đất. Gã không thể tin điều mình vừa chứng kiến. Bọn khốn đã hạ gục người của gã bằng chính bom Napan do gã gài. Nửa sừng sốt, nửa sợ hãi, đùn càn nhìn một con trong số lũ vượn người dơ khẩu súng trường lên. bắn vào camera. Màn hình tối đen lại. Đun Can quay sang Benec. Người đàn ông đứng tuổi đã tái nhợt như một bóng ma. Không thể dừng chúng lại. Chẳng có gì khác. Đun Can trấn an ông. Chúng sẽ không tìm được chỗ chú ở đây. Chúng ta làm đúng kế hoạch, ngay khi chúng tràn vào ranh giới của tòa biệt thự, chúng ta đã cao chạy xa bay. Ý anh là sao? Đùn can nhấc máy chuyển tín hiệu trên bàn lên Một nút đã tối lại Nhưng nút còn lại vẫn sáng Chờ đến khi cho phát nổ quả bom lớn chôn ở đó Tôi đã cho gài bom nổ tòa biệt thự Trong nửa giờ nữa Đùn can nói Đủ thời gian để xếp đến gọi Malik Và ra đường băng Tôi đã báo động cho viên phi công Cậu ta sẽ để cánh quạt quay sẵn sàng Khi xếp đến đỉnh đôi Người đàn ông vẫn còn sừng sốt Nhưng ông ta không phải là bông hoa ủ rũ. Ánh mắt Bennett tập trung lại. Ông ta gật đầu. Làm đi. Đùn can nhấc máy chuyển tín hiệu lên. Gã hẹn giờ 30 phút, rồi gạt nút khởi động. Khi ngón tay đặt lên nút bấm, gã lướt nhìn lại Bennett. Cơ hội cuối cùng. Như để đáp trả, Bennett quay người đi về phía cánh cửa ra ngoài. Hài lòng, đùn can nhấn nút. Giờ không còn đường lui nữa Ben Bennett dừng lại ở cửa Thế còn anh Bọn tôi có phải giữ trực thăng chờ anh không Không Tôi sẽ dùng chiếc thủy phi cơ Đun càn còn một vấn đề nữa Phải chỉ huy Nhìn qua cửa sổ vỡ Cuộc đọ súng giữa chiếc tàu đánh cá Và bãi biển vẫn tiếp diễn Nhưng nó đã chuyển sang giai đoạn quyết liệt Gã không thể liều Để cho chiếc tàu trốn thoát Khỏi vụ nổ sắp tới Đã đến lúc Mở cuộc chiến tranh không Vậy còn những nhân viên còn lại Bennett hỏi Đuncan mừng Vì lúc này chỉ có hai người trong đó Gã cần tất cả lực lượng trụ lại ở đó Đến phút cuối cùng Kiểm chân bọn quái thú ở vịnh đủ lâu Để bọn họ đào tàu an toàn Bennett tiếp tục nhìn gã Chờ đợi câu trả lời Gã trả lời Chúng ta Luôn thuê thêm được nhiều người vị trí nào Phần 3 Chương 5 6 Luna dẫn đám trẻ cuối cùng qua phòng chờ ngăn cách giữa nhà trẻ và khu phức hợp thí nghiệm chính Căn phòng giống như một cái nút khí, cần đến 3 lượt để cô đưa tất cả bọn trẻ ra ngoài. Sợ hãi khi bị tách ra, bọn trẻ cần sự xoa dịu và trấn an ngay lập tức. Cô hiểu sự căng thẳng cực độ của chúng. Theo lời Malik, khu vực nhà trẻ được chắn bởi dây đồng âm trong tường để cô lập các trí thông minh sơ sinh khỏi bị nhiễm độc. Nên mỗi lần cô để lại một nhóm bên ngoài sành và quay trở lại nhà trẻ đón nhóm kế tiếp, Sự liên kết giữa chúng Ngay lập tức bị đứt nghiêm trọng Do lớp đồng ngăn cách Cô có thể tưởng tượng nỗi sợ Khi một nửa não của cô Đột ngột bị cắt đi Cuối cùng cô đưa tất cả chúng Tụ lại với nhau Hợp lại ở sành Chúng thậm chí đứng sát sạt lại Cần sự tiếp xúc Cả trên cơ thể lẫn trong đầu Dù vậy chúng không dám nấn ná lâu hơn nữa Lô rút khẩu súng Rất ở lưng quần của cô ra Cô phải tìm đường quay lại phòng thí nghiệm chính Rồi từ đó quay về tòa biệt thự Im lặng nào, đi theo cô Cô hướng xuống sành, dắt theo bọn trẻ Thận trọng trong môi trường mới Chúng di chuyển như thể đi trên băng Không chắc chắn trong mỗi bước chân Không tin rằng chúng sẽ qua được Có lẽ một số đứa chắc chưa bao giờ ra khỏi nhà trẻ Dù vậy, chúng di chuyển trong im lặng Như thể cảm giác được mối nguy hiểm Cô gắng lần đường ra theo trí nhớ Khu nhà trẻ nằm ở tầng sâu nhất Của khu phức hợp Để tạo bức tường ngăn bọn trẻ ở xa nhất Khỏi lớp đá tự nhiên Nhưng cũng để giới hạn ra vào Với những người có quyền hạn cao nhất Cô mừng vì điều đó Cuộc chiến vẫn tiếp diễn Nên dường như không ai còn ở đó Cuối cùng Cô đến được những bậc thang quen thuộc Cô rơ một tay Bảo bọn trẻ chờ ở chân cầu thang Khi cô đi thám thính Bước đi gión rén nhất có thể Cô leo lên từng bậc thang Lên mặt đất bên trên Hành lang ở trên Chạy thẳng qua khu giải phẫu Nơi Lona lần đầu tiên nhìn thấy Một trong số các hominid Ở cuối hành lang Chắc là phòng thí nghiệm chính Những giọng nói ồm ồm vang đến cô Ngón tay cô nắm chặt vào khẩu súng Có bao nhiêu tên ở phòng thí nghiệm Nếu có ít người, cô có thể mở đường bằng cách chĩa súng đe dọa Cô sẽ phải thử Lối thoát duy nhất dẫn đến tòa biệt thự là băng qua phòng thí nghiệm của Malik Bất chấp tình thế, cô phải di chuyển thật nhanh Cô vẫy bọn trẻ lên cầu thang Nhanh nào Bọn trẻ chạy nhanh lên các bậc thang và ùa vào sành với cô Nhưng điều gì đó không ổn Đứa bé trai đầu tiên đột nhiên nhăn lại Và dơ hai tay bịt lỗ tai. Rồi những đứa khác cũng đứng yên. Cô khịu xuống giữa chúng. Chuyện gì vậy? Bọn trẻ vẫn đứng yên trong đau đớn và sợ hãi. Cô không có thời gian để lo thêm. Cô phải dục chúng di chuyển. cúi xuống, cô nhấc một bé gái nhỏ lên khỏi bọn trẻ và đứng dậy. Thay vì thõng xuống người cô như trước, đứa bé vẫn cứng đơ người trong vòng tay lôi nà. Cô không còn thời gian để tìm ra nguyên nhân. Khiến cho chúng sợ hãi Cô băng qua sảnh cùng đứa bé Những đứa khác theo sau Nhưng một tiếng giít nhỏ phát ra từ chúng Như hơi thoát ra từ một chiếc ấm đun sôi Những bàn tay vẫn bịt chặt vào tay Điều gì khiến chúng khó chịu? Bên ngoài khu rừng Randy tròn tay đỡ em trai Chúa ơi Jack Người chú nóng như đường tàu lửa tháng 7 Và nhìn chú như sắp chết Không, anh sửa lại lời vừa rồi, nhìn chú như đã chết. Jack không cãi lại, tầm nhìn của anh vẫn còn hẹp. Đầu anh rung lên theo từng nhịp tim đập. Nhưng điều khó chịu hơn cả là hai bàn tay của anh đã tê cóng một cách kỳ lạ. Nhưng ít nhất anh đã đến được hòn đảo chính. Với những đồng minh, cũng vậy, chúng trở nên thật kỳ lạ. Có chuyện gì với chúng vậy? Khai hỏi. Em trai Lona đứng cách đó một bước cùng với một trong số hai anh em Thibodiak. Thì Bob đã đi cùng Randy trong khi Piot vẫn ở lại trên chiếc tàu đánh cá buôn. khai ép chặt bó bột trước ngực. Nó đã được bọc bằng băng keo để giữ cho không thấm nước và cậu giữ khẩu six shower ở nắm tay còn lại. Qua cách cậu nắm, cậu đã quen dùng vũ khí đó. Hai người khác, người Kajun, da đen, họ hàng với nhà thibodiac Cũng trốn trong rừng. Cả hai vác súng săn trên vai và dắt diều đá ở thắt lưng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào bầy thú từng ở trong bóng dâm với họ. Tại sao bọn chúng đứng như trời trông vậy? Khai nhấn giọng Jack nhìn xung quanh. Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời để khu rừng chìm vào trong bóng tối. Ánh lửa từ hòn đảo bốc cháy phía sau họ lé lên khỏi bìa rừng. Những bóng cây như nhảy múa. Dù vậy, anh có thể dễ dàng nhìn ra sinh vật mà anh đặt tên sẹo trong suy nghĩ, con đầu đàn của đội quân bóng tối đó. Sinh vật thường náo động đó giờ đứng đơ ra, như tất cả bọn chúng, cả người vượn và thú. Vài phút trước, đội của Jack và Randy đã hợp lại ở khu rừng. Sau khi giải quyết cú sốc ban đầu ở người của Randy, Jack muốn tiếp tục di chuyển để duy trì sự thắng thế của cuộc tấn công trên mặt đất. Nhưng đơn giản đội quân bóng tối còn lại chỉ dừng trên lối đi, đứng yên ở nhiều vị trí khác nhau. xẹo đứng ngẩng đầu như thể đang lắng nghe một bài hát, chỉ có nó mới nghe thấy. Điều tương tự dường như cũng đúng với những con khác. Trước khi Jack tìm hiểu ra chuyện gì đang xảy đến, đột nhiên sẹo quay qua anh, dò xét bằng cặp mắt đen lạnh lùng đó, rồi không có một tín hiệu nào cả. Cả bầy còn lại di chuyển tiếp. Trước khi rời khỏi, sẹo báo cho một con khác. Tên người thú theo sau, kẻ chỉ còn một cánh tay, thậm chí có nhiều sẹo hơn cả con đầu đàn. Trông nó già hơn và hầu hết sự biến dạng của nó theo đường thẳng, cho thấy những vết sẹo do dài phẫu thí nghiệm. Jack cũng nhận thấy một đĩa kim loại ốp vào ngực nó như một miếng khiên dày, thô sơ. Sẹo chạm lên vai nó, Cả hai nhìn nhau Rồi con có một tay quay đi Và chạy trở lại vào khu rừng Theo một hướng khác Không có thêm lời giải thích nào Sẹo tiếp tục đi lên khu rừng dốc Cả bầy thú Con nhỏ lẫn con to Tràn qua một khoảng đất rộng Bao phủ cả sườn đồi Bốn con hổ đi bọc ở hai bên Một bầy chó sói dàn hàng dẫn đường Một sinh vật khổng lồ giống con lười Nhảy cẫng chạy ở một bên Lần đầu tiên, xác nhận ra bộ ba con cáo màu đen bằng cỡ loài chó Doberman. Những con cuối hàng này di chuyển rất nhanh, nên chúng trông như những chiếc bóng hơn là vật thể sống. Bộ ba biến mất vào trong rừng. Cùng với bầy thú, một tá con đực và cái, cùng loại với sẹo, vẫn chạy đi. Mang theo những thứ vũ khí thô sơ, ráo mát, rùi cui, dìu đá. Ba con trong số chúng cũng mang cả vũ khí tự động. Jack đi theo sau bảy thú, tin rằng chúng rõ đường đi hơn anh. Nhưng đường đi sẽ không dễ dàng. Họ sẽ leo gần 30 m lên ngọn đồi khi súng bắn chặn, bắn nát khu rừng phía trước. Ánh chớp lé lên, chiếu sáng những chiếc bóng. Làn đạn lửa bay xuyên qua cánh rừng tối. Phục kích. Những cơ thể bị chặt đứt ở gần hàng trước, gần như đứt làm đôi. Một viên cháy xoẹt qua bên tai Jack. Anh khụy xuống né, tìm chỗ nấp phía sau một thân cây. Cách đó một bước, Khai đã kéo Randy nấp xuống. Và chỉ vừa kịp lúc, một viên đạn bay xoẹt ngang vành chiếc mũ bóng và làm nó rơi khỏi đầu anh ta. Randy rủa vì Khai kéo anh ta xuống, nhưng không trực tiếp nhằm vào em trai của Luna. Chiếc mũ ưa thích của tao. Tôi sẽ mua cho anh một cái mới nếu anh chịu ngậm miệng lại. Khai nói Randy liếc nhìn đứa trẻ như thể thực sự xem cậu ngang hàng lần đầu tiên nhiều viên đạn hơn bắn qua đầu họ cả hai lùm cồm bò ngang qua bên một tảng đá nằm lộ thiên và cùng nấp ở đó Jack đã mất dấu của Mark và Bruce nhưng làn đạn bắn trả ở gần đó cho thấy họ vẫn ổn Jack nhấc khẩu súng săn của anh lên và sẵn sàng bắn trả về phía ngọn đồi rồi những tiếng thét bắt đầu vang lên Không giống họ, đội quân bóng tối đã không chậm lại tìm chỗ nấp an toàn. Chúng dùng xác chết của những con khác làm khiên máu đỡ phía trước và ập đến chỗ bọn bắn tỉa Thậm chí kỳ quái hơn chính là cuộc tấn công yên lặng của chúng. Súng nổ nhiều hơn kèm theo tiếng la kinh hãi. Một tàng đá lăn và nảy xuống con dốc. Khi nó lăn qua chỗ rách, anh đã giật mình khi thấy chiếc đầu đội mũ bảo hiểm. Rồi đột ngột như khi bắt đầu, mọi thứ chấm dứt. Đội quân ào về phía trước, làm rách và đội của anh chú ý. Đi thôi, anh gọi to Đi theo chúng. Chúng leo lên một lò mổ, máu chảy biến mặt đất nhão thành bùn. Một số tên lính vẫn còn sống, vài tên cố gắng trườn đi. Hai chân bị cụt, kéo theo một đoạn ruột. Một tên lính chết khiếp, thò ra khỏi một cái cây. Nửa gương mặt đã biến mất, Hắn chỉ khẩu súng lục về phía họ và vẫn bóp chặt vào cò. Nhưng không còn đạn nữa. Họ vội đi qua chỗ hắn. Sau một phút, Jack bắt đầu loạn trọng vào vấp. Chân anh dính nhiều viên đạn. Hơi thở của anh không đều và nóng. Nhưng thay vì thấy trơ ra với cảnh vật xung quanh, các giác quan của anh nhạy bén lạ thường. Anh ngửi thấy mùi ngọt ngọt của bông hoa ướt mà anh vừa dẫm lên. Anh nghe thấy tiếng lạo xạo của lá thông nhọn dưới chân, thậm chí khu rừng âm u dường như quá trói đối với đôi mắt của anh. Sau khi đi thêm 10 mét nữa, tòa biệt thự xuất hiện trước mặt. Họ cẩn thận nấp vào bìa rừng, và Jack quan sát mục tiêu của họ. Tất cả cửa sổ thấp hơn được che lại phía sau các cửa sập bằng thép. Tòa biệt thự trông như một pháo đài bị vây hãm. Một bong ke gần mái đã bị nổ tan hoang. Các bàn ghế bằng gỗ tách ở ngoài hiên đã bị bổ thành củi bởi đạn từ khẩu súng máy trên tàu của anh em Thibodiac. Sẹo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Jack. Họ nhìn nhau. Jack lại cảm thấy đầu mình như chia thành hai nửa. Sẹo đến chỗ Jack và nắm lấy cánh tay của anh. cử chỉ đó dường như vừa giống lời cảm ơn, vừa như lời đe dọa. Sách Hiểu. Họ cùng đến được mục tiêu. Sau lượt tấn công cuối cùng này, cuộc chơi sẽ chấm dứt. VTC nào? Phần 3, chương 57. Luna giữ cho bọn trẻ xếp hàng dọc một bên hành lang. Cô đến bên cánh cửa đôi dẫn vào phòng thí nghiệm chính Những giọng nói vọng ra Còn bao nhiêu thời gian Lô nhận ra ngữ điệu của Malik Cô cũng nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng của hắn Cô dùng đầu khẩu súng lục đẩy cánh cửa hé ra Và dòm qua Bennett bước đến quay lưng lại tránh tầm nhìn của cô Ông ta vẫn nói nhỏ Dưới 20 phút Vậy làm nhanh lên Malik đứng ngay hàng máy tính Hắn đang nhét các ổ cứng vào một vali kim lại Một bình chân không sách tay Hiệu Dewar Dùng để chứa các mẫu phôi nằm cạnh đó Còn những thành viên còn lại trong đội của tôi Tên tiến sĩ hỏi Có thể bỏ lại Bennett nói Giọng đau đớn Đó là lý do tôi bảo mọi người ra ngoài Chúng ta cần tiến hành sơ tán Ở mức tối thiểu Luna cố gắng hiểu ra Tại sao bọn họ rời đi? Tại sao đột ngột có cuộc sơ tán khẩn cấp thế này? Cô cố gắng sử dụng tình thế mới này cho kế hoạch chạy trốn của mình. Liệu bằng cách nào đó cô có thể dùng nó làm lợi thế cho mình không? Bennett xem đồng hồ. Gom mọi thứ lại và đi thôi. Malik đóng vali của hắn lại, đưa nó cho Bennett, rồi vơ lấy cái bình chứa phôi trên mặt bàn. Chúng ta phải đưa những mẫu virus này đến phòng thí nghiệm an toàn trong vòng 12 giờ nữa hoặc chịu rủi ro mất tất cả. Hiểu rồi, chúng ta sẽ sắp đặt mọi thứ trên đường đi. Họ quay đi và hướng về phía một cánh cửa ở xa, nhưng không phải lối dẫn đến tòa biệt thự. Tấm biển, lối thoát khẩn cấp, sáng lên ở cửa. Nó dẫn đi đâu? Như thể nghe thấy câu hỏi của cô, Malik trả lời. Đường hầm dẫn ra đường băng có an toàn không? Nó nằm ngoài nơi giao tranh trực tiếp và phi công có vũ khí. Lô vẫn nấp. Lần đầu tiên từ khi cô đến đây hy vọng vỡ ỏa trong cô. Có một lối giả khác. Nếu cô duy trì được khoảng cách an toàn và theo họ ra khỏi cửa sau cô có thể đưa bọn trẻ trốn vào trong rừng và đợi cuộc chiến này chấm dứt. Nhưng vận may của cô không ở lâu. Một giọng nói khàn khàn quát phía sau cô. Cô quay qua, thấy một dáng người mảnh khảnh đứng ngay lối vào khu giải phẫu. Cô nhận ra viên kỹ thuật tên Edward. Hắn đã chích máu của cô, tiêm hóc môn vào người cô. Cô cũng nhận ra khẩu súng trường, chỉa thẳng vào mình. Cô đang làm gì vậy? Hắn quát to. Hắn liếc nhìn những đứa trẻ và đá đứa gần nhất. Bỏ khẩu súng xuống và bước vào phòng thí nghiệm. Lô-na không có lựa chọn. Cô thả khẩu súng rơi bộp xuống sàn nhà. Bọn trẻ chạy ùa đến chỗ cô. Cô lùi lại, bước qua cánh cửa đôi, vào phòng thí nghiệm chính. Cô quay qua, thấy Malik và Bennett dừng lại lướt nhìn mình. Tiến sĩ bóc. Bennett nói, giọng ông ta đầy vẻ ngạc nhiên và ngờ vực. lô nhận thấy vẻ tội lỗi thoáng qua ở ông ta. Đôi mắt Malik trợn tròn, khi thấy bọn trẻ bám chặt vào chân cô. May mắn làm sao? Bennett liếc nhìn hắn. Tôi có thể dùng hai đứa trong các mẫu vật này. Tên tiến sĩ giải thích, chúng sẽ là hạt giống hoàn hảo tại trụ sở mới. Bao tử lô trùng xuống dưới chân. Cô đã giao chúng thẳng vào tay tên quái vật. Edward đẩy cửa vào phòng phía sau cô. Hắn đã tước khẩu súng lục của cô và chỉa nó vào cô. Hắn bước vào và nhìn thấy một cảnh, chiếc vali, chiếc bình đê qua. Đôi mắt hắn liếc nhìn về phía biển báo lối thoát khẩn cấp. Mọi người đi đâu vậy? Hắn hỏi. Malik bước đến một bước, hơi cúi xuống, một tay chống nảnh. Hắn nhìn bọn trẻ còn lại như thể cố lựa ra quả dưa chín. Tôi sẽ không nói dối anh, Edward. Ít nhất anh xứng đáng có được lời nói thật của tôi. Hòn đảo này sẽ nổ tung trong vòng 17 phút nữa Edward vấp chân về phía trước Họng súng dao động cùng cú sốc của hắn Sao? Luna cũng cảm thấy sừng sốt Giờ cô hiểu ra sự vội vã, lén lút của họ Đừng lo Malik nói Cống hiến của anh sẽ không vô vọng đâu Edward chỉa khẩu súng lục về phía hai người đàn ông Hãy đưa tôi theo Tôi e là không thể được, không có chỗ, đặc biệt là bây giờ, chúng ta cần các mẫu vật này. Malik dướn thẳng người lại, một khẩu súng lục nạm ngọc, nhỏ xíu nằm trong tay hắn, như thể có ma thuật. Hắn chỉa súng vào mặt Edward và bóp cỏ. Tiếng nổ rất to, làm cô đinh tai. Edward ngã ra phía sau, như một thân cây bị rìu chặt đổ xuống. Thậm chí Bennett phải há hốc miệng. Vì tên sát nhân máu lạnh Malik quay qua xếp Nhưng hắn vẫn chứa khẩu súng vào phía Lona Chúng ta mỗi người mang theo một mẫu vật Một cặp sinh sản sẽ rút ngắn thời gian khởi động lại của chúng ta ít nhất một năm Bennett xem đồng hồ Biết rằng ông ta không có thời gian tranh luận Ông ta lào bào Chọn đại và đi thôi Ông ta nhìn lướt qua những đứa trẻ ở chỗ Lona Vẻ tội lỗi thoáng qua trước đó Giờ lộ hẳn Lô nà nghĩ rằng Ông ta thường đặt mình ngoài những công việc dơ bẩn Cố ý quay đi Để khỏi nhìn thấy những hiện thực đẫm máu của dự án này Nhưng sự ngây thơ đó Không thể tồn tại lâu hơn Không thể nói điều tương tự đối với Malik Làm việc dưới tầng hầm Từ khi bắt đầu Máu đã vấy lên đến khủy tay của hắn Tôi e rằng Chúng tôi phải bỏ cô ở lại đây Tiến sĩ Park Cô được tự do Hắn nhìn đồng hồ trên tay Trong 15 phút nữa Malik cúi xuống nắm lấy cánh tay một bé trai và nhấc nó lên cao vác nó lên như một túi hoa quả Chúng ta sẽ cần một con cái lấy đứa kia Hắn chỉa khẩu súng Benet cúi xuống và nhẹ nhàng vác đứa trẻ lên một bên vai Ánh mắt ông ta nhìn về phía Luna Tôi rất tiếc Khi họ quay đi khỏi Một vụ nổ lớn phá tan gian phòng. Vụ nổ đã nhấc bổng cô lên, ném ra phía sau. Cô trượt té xuống sàn nhà. Một cuốn sách bốc cháy sượt qua mũi cô, kéo theo vệt trò. Nhiều mảnh vỡ văng tung tué trong phòng. Cô cố hượng mình dậy. Bọn trẻ bị thổi văng về phía bức tường đằng xa. Bennett và Malik nằm bò úp mặt xuống. Lona nhìn quanh, tìm vũ khí. Cơ thể Edward đã cuộn lại ở một chiếc bàn. Không có dấu hiệu của khẩu súng của cô, nhưng khẩu súng trường của hắn vẫn rắt trên vai. Nếu như, cô có thể với lấy. Nhưng Malik đã đứng dậy khỏi sàn. Bennett cố trồm dậy. Ông ta đã che chắn cho đứa bé gái bằng cơ thể của mình và vẫn nắm chặt cô bé. Luna bắt đầu gión rén đến chỗ khẩu súng trường. Khi đó, một thứ gì to lớn phóng ra khỏi hành lang cháy và cúi mình đáp xuống. Cô không thể tin Mình nhìn thấy một con hổ quái vật Con thú giống lên Cái lưỡi đen cuộn lại Để lộ ra những chiếc răng nanh kiếm Mà lích hấp tấp chạy đi Như một con cua Bè nét người tại chỗ Chỉ cách còn quái vật vài mét Lô nhận ra con hổ Trong đoạn ghi hình ở hòn đảo kia Bầy thú điên loạn Chắc đã phá vỡ nơi giam cầm để tự do Và rõ ràng quay lại để báo thù Giờ cô hiểu ra lý do Nhóm của Bennett cho nổ tung nơi này Đưa nó về lại vương quốc của chúa Nhiều bóng dáng xếp hàng Phía sau con đầu tiên Tràn ra khỏi đường hầm ngắn Nối với tòa biệt thự Ngọn lửa và khói Đã che khuất hình dạng của chúng Nhưng vài con bước đi thẳng bằng hai chân Ở phía bên kia Malik đã quay lại lối thoát khẩn cấp Bằng cách nào đó Hắn đã ôm lấy chiếc bình chứa Fodewa Hắn ép nó vào ngực và lao vào đường hầm khác. Bennet bị kẹt lại, đội quân quái vật vây xung quanh. Một trong số các hominid bước về phía trước. Nó bị mất một tai, và gương mặt nó bị nhiều vết sẹo lớn. Lona nhận ra nó trong đoạn ghi hình. Nó là con ở cùng con cái mang thai, con mà Bennett đặt tên là Eva. Vậy chắc nó tên là Adam. Cô nghĩ. Nó cầm một cây ráo dài đến chỗ Bennet. Ông ta không hề nhúc nhích hay kháng cự Ông ta chẳng thể làm gì được Rồi đột nhiên Bọn trẻ lao về phía trước Như bầy chim sáo díu dít bảo vệ tổ Chúng đè lên Bennett Cùng với đứa bé gái trong vòng tay ông ta Che chắn cho ông ta bằng cơ thể của chúng Adam đứng phía trước chúng Nhiều hominid nữa xuất hiện ở phía sau nó Ở ô cửa Một sinh vật cơ bắp cuộn cuộn lao đầu vào căn phòng Vuốt tì xuống Một con lười khổng lồ Chúng đã tuyệt chủng nhiều thập kỷ trước Sự lại giống thể hiện qua vùng hông của nó Lông mọc ở một bên đã bị cháy xém đến tận ra Và vẫn đang bốc khói Đôi mắt to của nó đào qua căn phòng Rồi cùng những con khác nhìn chằm chằm vào đám trẻ Cuối cùng Bennett ngồi dậy Cũng bối rối như lô trước hành vi của bọn trẻ Những con nhỏ tiếp tục đứng giữa bầy quái vật và người Tất cả những đôi mắt nhỏ xíu, tròng chọc nhìn những con lớn. Một cuộc thương thảo yên lặng dường như đang diễn ra. Rồi những giọng nói vọng lại từ lối vào đổ nát, gần như điếc tai bởi vụ nổ, cô không thể nghe rõ những lời đó, chỉ biết rằng nó nghe giống tiếng Anh. Một bóng dáng khác bước qua làn khói trên hai chân, chỉ có điều không phải là một hominid. Lô nghẹn lại vì sốc, vì điều tưởng chừng như không thể. Luna cố đứng vững trên đôi chân của cô. Chết. VTC nào? Phần 3, chương 58. Sự nhẹ nhõm lan trong rách khi anh nghe thấy tên mình được gọi. Anh giấu nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đang nhức nhối và loạn trọng bước sâu hơn vào trong. trong nơi đó như phòng làm việc của một nhà khoa học điên. Những mảnh vụn cháy dở ngổn ngang trên sàn và cuộn khói vào trong gian phòng. Rách liếc nhìn, căng thẳng rồi nhận ra bóng một người đứng dậy khỏi sàn. Luna! Anh lao về phía cô. Cô bước tới chỗ anh. Đến bên, anh ôm chặt cô vào vòng tay. Anh hít mùi hương từ cơ thể cô vào sâu trong lồng ngực. Nhịp tim cô đập qua mạng sườn của anh. Một bên má của cô, mỏng manh và mềm mại, rút vào cổ anh. Anh cần biết rằng cô là thật, không phải là ảo giác do cơn sốt. Anh ôm cô chặt hơn nữa. Nhưng cô tách mình ra khỏi vòng tay quá sớm, để lại anh trong nỗi tuyệt vọng. Cô ngước mặt lên, đôi mắt tròn to và đầy lo lắng. Áo sơ mi của anh đã bị xé toạc. Cô liền đặt một bàn tay lên tấm ngực trần của anh. Lòng bàn tay cô lạnh như đá đặt trên làn da của anh. Cơ thể anh đang đốt cháy rất nhanh. Anh bỏ tay cô xuống và xiết chặt những ngón tay của cô. Chỉ là sốt thôi, cảm cúm, không sao đâu. Cô không bị thuyết phục lắm. Nhưng lúc này cô có một nỗi lo lớn hơn. Những ngón tay của cô nắm chặt vào tay anh. Jack! Hòn đảo! Chúng đã bị gài bom ở đây. Cho nổ trong khoảng 10 phút nữa. Anh căng thẳng nhớ lại vụ nổ bom nạp Vậy là không chỉ một hòn đảo. Bọn khốn muốn dọn sạch hang ổ và thiêu trụi mọi dấu vết. Chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này. Cô nói. Anh nắm lấy tay cô và dẫn cô ra cửa nhưng nhiều con nữa trong số quân của sẹo đã ủa vào gian phòng chặn kín đường ra Jack bước về phía trước và đứng đối diện nó anh phải chuyển lại thông điệp chúng ta phải đi khỏi anh vẫy một tay về phía cánh cửa ngay bây giờ sẹo phớt lờ anh mắt nó vẫn dán lên bọn trẻ đứng cụm lại trong gian phòng những con lớn nhìn thẳng vào Jack Trong một cuộc chiến thầm lặng của ý chí, Jack không có thời gian để giải thích. Anh bước đến giữa sẹo và bọn trẻ. Cuối cùng, đôi mắt nó trợn lên giận dữ về phía Jack. Cơn đau cực độ xé toạc trong đầu Jack. Hà hốc, mắt Jack tối sầm và anh ngã khuỵu xuống. Những hình ảnh lướt thoáng qua trong đầu anh, máu tuôn, dao mổ lóe sáng, dây nịt da buộc lại, cơ thể bị mổ phanh ra. Từng hình ảnh Hiện lên kèm theo cơn đau nhói. Rồi anh cảm thấy cơ thể của mình bị kéo mạnh sang một bên. Áp lực trong đầu anh giảm đi và tan biến. Thị lực của anh quay trở lại. Lô nà xuống bên cạnh anh. Anh ổn chứ? Rách sở tay lên chán mình nghĩ rằng sẽ thấy xương vỡ vụn. Tôi nghĩ vậy. Anh ngước nhìn lên. Sẹo đã quay lại hoàn toàn hướng chú ý đôi mắt đen của nó. Về phía bọn trẻ Jack nhận ra một sự thật phũ phàng Thỏa ước nào tồn tại trước đó giữa họ Đã kết thúc Anh quay qua Luna Chúng sẽ không để cho chúng ta đi Malik thở hồng hộc Khi hắn chạy lên những bậc thang cuối cùng Cánh cửa mở phía trước Sáng hơn trong đường hầm tối tăm Hắn đã chạy trốn Để tìm sự cứu rỗi cho bản thân Hắn ôm chặt bình chứa phôi trong lồng ngực Sau khi sát đam đánh bom và xóa hết nguồn ban đầu, đây là mẫu virus cuối cùng còn sót lại. Với nó, mình có thể bắt đầu lại, dù có bề nét hay không. Từ những mầm mống đông lạnh này, cả đội quân sẽ lại tái sinh. Và không quan trọng, ai sẽ cung cấp tài chính cho hắn. Luôn có những chính quyền sẵn sàng ra giá. Nếu không là nước Mỹ, sẽ là một nước khác. Và vì là một nhân viên tự do, hắn có thể ra bất cứ giá nào. Đến cuối đường hầm, hắn chạy lao ra ngoài. Mặt trời đã lặn, nhưng bầu trời phía tây vẫn ứng màu cam tía. Đường băng nằm ở nơi cao nhất trên đồi. Một đường tròn màu cam, sơn giống như mắt bò màu vàng, nằm ngoài khu rừng. Hắn dào bước về phía nó Đường băng dọc theo một lối mòn dài đá nhuyễn. Thậm chí từ đây, hắn đã có thể nghe thấy tiếng vù vù nhỏ phát ra từ động cơ trực thăng. Khi lên đến nơi cao hơn, hắn nhìn thấy cánh quạt đang quay. Hắn đến được chỗ vệt cam và gọi viên phi công. Một người mặc bộ đồ bay đứng ở phía xa, nhìn xuống bãi biển. Hắn búng nhẹ điếu thuốc, tàn rơi xuống, rồi quay lại và đi nhanh về phía trước trực thăng. Malik gặp hắn ở cánh cửa đang mở. Ông Bennett đâu? Viên phi công hỏi. Malik cố tạo vẻ mặt quan tâm và tiếc thương nhất. Chết rồi, bị bắt trong vụ phục kích. Viên phi công nhìn về phía đường hầm như thể đánh cực xem hắn có nên xác nhận câu chuyện không. Malik tỏ vẻ nghiêm nghị thái quá khi xem đồng hồ. Chúng ta còn không đầy 10 phút nữa, chúng ta cùng đi ngay bây giờ hoặc sẽ không còn cơ hội. Lo lắng nhìn vào đồng hồ ở cổ tay, cuối cùng viên phi công gật đầu. Lên đi. Tôi muốn giữ khoảng cách giữa ta và vụ nổ đó. Malik leo lên ghế sau, trong khi viên phi công ngồi xuống phía sau cần điều khiển. Trong giây lát, động cơ rú lên và các cánh quạt quay nhanh hơn trên không. Bao tử hắn trao đảo, trực thăng bay lên khỏi. Chỉ là việc phá vỡ sự tiếp xúc trực tiếp với hòn đảo làm dịu lại trái tim đang đập lên hồi của Malik. Hắn ôm món quà đông lạnh trong lòng và nhìn ra cửa sổ. Cây cối dạp xuống bên dưới hắn Mặt biển mở rộng ra trước mắt Hứa hẹn đến với thế giới mới Hắn cho phép mình nhoèn miệng cười Viện phi công gọi lại Hét lên để nghe thấy được Mùi gì vậy? Mà Lích không biết Hắn đang nói về điều gì Hắn hít thật sâu Lo rằng ga bị giò gì Hoặc có lẽ khói bốc lên Họ không có thời gian để kiểm tra bảo dưỡng Anh mang theo gì vậy? viên phi công hét lên Thứ mùi như của động vật Mang rác lên phía sau vậy Sực đến mũi Cuối cùng Malik cũng nhận ra Thứ mùi khen khét Hắn đã không phân biệt được nó trước đó Một thứ mùi quá quen thuộc Hắn ngửi thấy nó suốt Bên dưới khu thí nghiệm Thứ mùi ngấm vào quần áo Vào tóc Thậm chí cả vào lỗ chân lông Hắn ngửi áo sơ mi của mình Nó vừa mới được ủi mới Khi hắn ngẩn đầu lên, thứ mùi càng nồng hơn. Nó không phát ra từ gã. Nỗi sợ lấn lướt hắn. Hắn quay lại nhìn khoang chứa nhỏ phía sau ghế ngồi. Tim hắn đập thành thịch khi hắn liếc qua thành ghế. Một gương mặt thú liếc đáp trả lại với vẻ hoang dại. Sinh vật đó cuộn mình vào một không gian hẹp. Chắc nó đã leo lên trực thăng khi viên phi công ra ngoài hút thuốc. Malik nhận ra những vết sẹo dài phẫu cũ. Nhưng cả vật thể hình đĩa Áp vào lồng ngực của nó Quả mềm gai Một năm trước Đuncan đã thử xem ảnh hưởng của vụ nổ Lên một con đực Dám đấm vào một trong số nhân viên của gã Malik đã thấy xác của nó sau đó Tất cả thịt đã toát ra khỏi xương Và theo lời Đuncan Mẫu vật đã sống được 5 phút tròn sau đó Nỗi sợ vây lấy hắn Không Malik này nỉ Làm ơn! Sinh vật đó cười sắc lạnh và bóp cỏ. Lona nghe thấy vụ nổ ở xa. Ban đầu cô sợ rằng hòn đảo bắt đầu nổ tung, nhưng không có điều gì tệ hơn diễn ra. Chúng ta còn ít nhất 8 phút nữa. Cô ước chừng. Nhưng họ sẽ làm gì trong những giây phút còn lại? Đứng đó cùng Jack, cô tiếp tục theo dõi cuộc chiến thầm lặng diễn ra giữa bọn trẻ và những con lớn. Cô không hiểu được, nhưng cô đoán cả hai loại trí thông minh, một loại sơ sinh và thuần khiết, loại kia bị hành hạ và khổ đau, đang đấu tranh giành quyền điều khiển. Hoặc có lẽ là thứ gì đó ít tàn ác hơn, sự thăm dò để tương thích. Lớn lên, tách rời khỏi nhau, có lẽ việc sát nhập thậm chí không thể thực hiện. Sẽ như thế nào khi trải qua cuộc đàn viên này? Được nhìn thấy lại những đứa con, nhưng không thể kết nối vào sâu hơn. Cuối cùng, thế bế tắc bị phá vỡ. Một đứa trong bọn trẻ đến và nắm lấy tay Bennett. Người đàn ông già liếc nhìn xuống cơ thể nhỏ bé. Gương mặt ông ta chảy máu do mũi bị gãy khi đập mặt xuống sàn. Di chuyển đồng bộ kỳ lạ như của loài chim, bọn trẻ đột nhiên bước tới và đối mặt trực diện với bầy thú và những người lớn hơn. Những con nhỏ trông bình tĩnh một cách không tự nhiên. Chúng nắm tay lại thành một mạng lưới. mà Luna tin vượt khỏi ranh giới của thể xác. Luna đỡ Jack đứng dậy khi bọn trẻ chạm tay vào cô. Một bé gái nhỏ xòe bàn tay nhỏ xíu ra. Luna nắm lấy nó, nhưng cô cũng giữ những ngón tay của Jack. Đón lấy tín hiệu từ bọn trẻ, Luna để chúng dẫn mình đi về phía đội quân đông đúc ở cửa. Con mà cô gọi tên là Adam đứng yên tại chỗ. Rồi một đứa trẻ dẫn đường Đứa bé trai nhỏ nhất qua vóc dáng đó, tiến về phía con có nhiều sẹo. Adam nhìn xuống, sự pha trộn giữa nỗi buồn và đau đớn rằng xé trên gương mặt của nó. Thay vì nắm lấy bàn tay đó, nó nhảy lùi lại như thể sợ cú chạm của đứa bé. Nhưng vì sự an toàn của ai, của nó hay của bọn trẻ. Làm theo Adam, bức tường thú tách ra và mở lối ra khỏi căn phòng. Họ được cho rời khỏi Hoặc là bị trục xuất Dù sao đứa bé trai nhỏ dẫn đường Và bọn trẻ tiến ra ngoài Kéo theo Bennett, Lona và Jack Cùng với chúng Được vài bước Lona thấy mình quay trở lại phòng nghiên cứu Của tòa biệt thự Dường như đã nhiều ngày trôi qua Từ khi cô tới nơi đây Nhiều con thú nữa đứng ở ngoài này Nhưng chúng để cho nhóm của họ băng qua Không bị quấy dày Đi tiếp Lô nhận thấy một nhóm người ở xa Phía cuối sành Một trong số đó tách ra Và chạy về phía cô Lô Cô không thể tin được Khai Sau khi gặp Jack Cô đã hy vọng em trai mình vẫn còn sống Nhưng cô sợ không dám hỏi Sợ câu trả lời Khai đẩy Jack sang một bên Để ôm lấy cô Đừng bao giờ làm như vậy nữa Cô không chắc như vậy ám chỉ gì Nhưng cô gật đầu. Chị hứa. Nhìn qua vai cài, cô thấy Jack tiến đến chỗ anh trai. Anh nói rất nhanh, diễn tả bằng điệu bộ. Randy xứng người, quay lại và cùng với những người khác đi về phía cửa trước. Một trong số những người kia đã mang sẵn điện đàm đặt ở môi. Jack trở lại chỗ họ, bước đi rất nhanh. T-Bob đang liên lạc gọi thêm thuyền phao. Họ sẽ gặp chúng ta ở bãi biển. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn thoát khỏi vụ nổ. Nổ? No, Khai hỏi. Thay vì giải thích, Jack quay đi khỏi. Khi xoay người, anh mất thăng bằng. Cô với lấy anh, nhưng anh nghiêng người và đổ sầm xuống sàn. Jack. Cô chạy đến chỗ anh, khuỵu xuống đầu gối. Cô đã biết có gì đó không ổn. Trong lúc nắm tay, Jack đã run lên, lẩy bẩy theo những cơn co giật nhỏ. Cô đã lo sợ điều tồi tệ nhất Cài giúp đỡ anh xoay lại Qua làn gian nóng gian của anh Cô cảm thấy những chấn động đang lan tỏa Trở nên tồi tệ hơn Cơ bắp của anh run lên và co giật Đôi mắt anh đảo ngược Những chống chịu cuối cùng Mà anh gắng gượng đã không còn tác dụng Cô đặt lòng bàn tay lên má của anh Qua cú chạm của cô Đôi mắt anh mở lại nhìn Chúng yếu ớt tập trung nhìn cô Đôi môi anh mấp máy Cô cúi xuống gần hơn để nghe Hơi thở của anh rung động qua tay cô Câu nói ngắn gọn Tom đi rồi Cô nghiêng người lại Thoạt đầu không hiểu ra sự liên hệ Đến người em trai của anh Rồi cô thấy thứ gì đó Trong đôi mắt của Jack Thứ mà có lẽ đã luôn hiện diện trong đó Thứ mà cô đã cố gắng Để không nhìn thấy Cảm giác bị bỏ quên của cô những tiếng gọi của một chàng trai khác, một tình yêu khác. Tom đi rồi. Giọt nước mắt làn khỏi khóe mắt của anh. Anh đã muốn thổ lộ điều này ra trước khi quá muộn. Có lẽ muốn nói nhiều hơn thế. Jack! Nhưng anh ấy đã đi rồi. Đôi mắt anh dại đi khi cơ thể anh co lại mệt nhoài. Chân tay anh co giật lại trong cơn tai biến cực độ. Luna nằm đè lên anh. Giúp tôi giữ anh ấy nằm xuống. Khai giữ lấy đầu anh. Hai người mặc đồng phục giống Jack chạy đến. Bọn tôi có thể làm gì? Người có thân hình to hơn hỏi. Bennett trả lời ở cách đó hai bước. Không gì cả. Đôi mắt ông ta cũng nhìn về phía cơ thể đang co giật của Jack. Tôi đã thấy nó trước đó quá nhiều lần. Anh ta đã nhiễm bệnh. Lô đã nghĩ đến điều tương tự khi cô mới ôm Jack. Cô nhớ lại mô tả của Malik về loại protein tìm thấy trong máu và nước rãi của các con thú bị biến đổi gen. Cách nó tự nhân bản vượt qua rào cản ở mạch máu và não, rồi đốt cháy vỏ não như một ngọn lửa hung tợn. Không có hy vọng, Bennett nói. Cô sẽ không chấp nhận điều đó. Cô đứng dậy và chỉ tay về phía cánh cửa. Đưa anh ấy lên thuyền, Chị định làm gì? Khai hỏi. Lona quay qua và hướng trở lại dãy phòng thí nghiệm. Bennett gọi đến cô. Chưa có ai qua khỏi. Lona chạy xuyên qua bầy đú. Bennett đã nhầm. Có người đã qua khỏi. VTC nào! Phần 3. Chương 59. Thịnh nộ về lũ quái vật, đồn can lao về phía vịnh, nằm tách biệt với vùng nước sâu. Một nhà thuyền nổi lên trên mặt nước và một kè đá dẫn ra chiếc thủy phi cơ đang neo đậu. Nó mang động cơ Cessna nhỏ. Mặt trời lúc hoàng hôn in thứ ánh sáng màu đồng nung lên vị. Tách biệt khỏi cuộc chiến, sự yên bình trên ốc đảo nhỏ này làm gã thấy trấn an, giúp gã lấy lại tinh thần. và lên kế hoạch tấn công. Gã đeo theo ba lô, chứa đầy tiền mặt và đồng vàng mà gã rút ra từ két sắt của Bennett. Gã đã lên kế hoạch giữ chúng an toàn cho đến khi bọn họ quay trở lại nước Mỹ. Nhưng mọi chuyện đã nhanh chóng thay đổi. Khi gã leo qua khỏi đỉnh của vịnh nước chính sang chỗ thấp hơn, gã thấy trực thăng của Bennett cất cánh khỏi đỉnh đồi. Hài lòng vì tất cả bọn họ đã an toàn, Đùn càn tiếp tục leo xuống, rồi vài giây sau đó một tiếng nổ rền vọng lại từ phía hòn đảo. Gã đã đến đúng lúc thời điểm để thấy đầu trực thăng trúc mũi xuống, cuộn khói ngột ngụt bốc ra. Những mảnh vỡ chút xuống như mưa, bốc lửa, rồi chiếc trực thăng lao thẳng xuống theo hình xoắn ốc và đâm vào đỉnh đồi. Nơi đó tiếp tục sáng bừng lên như một ngọn đèn cảnh báo trong đêm. Đùn càn hiểu được thông điệp bằng lửa. Kết thúc, Bennett và Malik chắc đã ở trên chuyến bay đó, mang theo tất cả hy vọng khôi phục lại dự án Babylon. Gã không biết tại sao chiếc trực thăng nổ tung, do lựu đạn, một quả tên lửa khác, hoặc chỉ do loạt đạn không may bắn chúng. Chẳng hề gì, Đuncan đón nhận hiện thực mới trong những xài bước dài. Gã là người sống sót và có những vết sẹo để chứng minh điều đó. Với hơn trăm nghìn đô tiền mặt, Và vàng ở sau lưng Gã sẽ bắt đầu lại Ban đầu gã đã lên kế hoạch Dùng chiếc thủy phi cơ ném bom vào chiếc tàu đánh cá Gã thậm chí đã có một túi bom vác trên vai Khi gã đến được bãi đá lờm trờm ngoài biển Gã thả nó xuống Từ bỏ nó Chẳng còn quan trọng Nếu như chiếc tàu kia thoát khỏi vụ nợ sắp tới Gã đã cao chạy xa bay Trước khi thiên hạ bàn tán bên ngoài Tất cả mọi điều làm gã bận tâm lúc này là thoát khỏi bãi đá quái quỷ này. Gã băng về phía ghè đá, dạo bước nhanh. Gã vẫn còn 5 phút nữa, có nhiều thời gian để bay khỏi vịnh và thoát khỏi bán kính của vụ nổ. Nhưng gã không muốn bay quá gần nó. Gã đến được cầu tàu bằng đá và vội vã bước xuống. Nhưng khi gã đến gần nhà thuyền, điều gì đó làm gã dựng tóc gáy. Gã dừng lại, Như thể cảm giác được cái bẫy bị lộ Một chiếc bóng bước ra từ phía sau nhà thuyền Nó cao tới thắt lưng của gã Lông đen lởm chởm Mọc xuống lưng Dừng lại ở chiếc đuôi rậm Đôi mắt màu cam đỏ liếc nhìn gã Đùn can nhận ra Đó là một trong những con cáo lớn Ở hòn đảo kia Bóng ma đen Một trong số lính của gã Đã đặt tên đó cho bọn chúng Gã đặt tay vào thắt lưng Và rút khẩu súng lục ra Không để tỏ ra hoàng sợ Gã ngắm bắn và nổ súng Nhưng còn quái vật lượn sang một bên Đúng như biệt danh của nó Nhưng viên đạn văng khỏi bờ đá Đun can chạy lùi lại Nhưng hướng đó không an toàn Hòn đảo sắp nổ tung Gã dừng lại Đầu gã thôi thúc gã tấn công con thú Bắn cho nó banh xác Gã phải đến được chiếc thủy phi cơ Nhưng tìm gã thắt lại khi chạy đến con thú ăn thịt đó. Mồ hôi vã ra, bàn tay gã trở nên nhớp nhúa. Gã không có lựa chọn. Đùn can nắm chặt khẩu súng lục bằng cả hai tay, cánh tay dơ thẳng về phía trước. Chân trụm lại, gã lao nhanh thẳng đến con thú. Gã bóp cò liên hồi. Một số viên bắn chật, nhưng vài viên bắn trúng đích. Một viên đạn bắn trúng chân trước, làm con thú lào đào sang một bên. Một viên khác bắn sượt qua tay trái của nó Rồi một viên khác Găm thẳng vào ngực của nó Còn thú ngã qua bên kia Gã không dừng lại Gã nã hết đạn vào nó Đùn can tiếp tục chạy thật nhanh Sẵn sàng nhảy vượt qua cái xác Ở đó Gã chỉ còn cách chiếc thủy phi cơ Có vài bước Rồi thứ gì đó rất nặng Đập vào gã từ phía sau Và làm gã dập đầu xuống những tảng đá Gã dồn sức mạnh xuống vai để lộn nhào lại ở khoảnh khắc cuối cùng. Một chiếc bóng to lớn nhảy phóc qua gã. Một con cáo khác. Lập tức gã hiểu ra chiến thuật săn mồi của chúng. Con cáo đầu tiên làm con mồi để con kia quật gã từ phía sau. Gã liếc nhìn kẻ tấn công mình khi nó phóng lên và chạy về phía gã. Đùn can tháo hộp đạn và lắp vào cái khác. Nhưng gã đã rút ra được bài học. Gã nhớ rằng có ba con cáo ở hòn đảo bên kia. Gã chạy xung quanh và thấy con cáo cuối cùng. Đứng đó, ngay sau lưng gã, đôi mắt nó sáng lên. Nó lao tới trước khi gã kịp bắn. Nó cắn vào cổ tay gã, gặm vào tận xương. Khẩu súng lục rơi xuống khỏi những ngón tay của gã. Đùn can đấm nó bằng tay còn lại. Nhưng con thú đã cắn rất chặt. Con cáo thứ hai tấn công tiếp. Bổ nhào tới và ngậm miệng vào Như một con gấu táp vào chân gã Rồi hai con quái vật tách ra đối diện nhau Kéo gã ra như xé xương gà Vài gã và các khớp kêu răng rắc Như thể dây chẳng ở khớp xé toạc ra Chúng đang cố xé gã ra thành từng mảnh Một lần nữa gã đã nhầm Một bóng đen lù lù bên cạnh gã Đó là con cáo thứ ba Vẫn còn sống Nó tập tẩy trên ba chân còn khỏe. Máu chảy ra từ vết thương do đạn bắn trúng. Gã nhận ra trò kéo co không nhằm xé toạc các chi của gã, nhưng để giữ gã đứng yên đó. Con cáo thứ ba gầm gừ, nghe hàm răng sắc nhọn dài như những ngón tay. Không! Nó lao đến chiếc bụng phệ của gã. Hàm răng thọc xuyên qua lớp vải, qua ra rồi vào thịt. Rồi nó găm vào sâu hơn. Gã cảm thấy những chiếc răng bên trong mình. Chúng định ăn tươi nuốt sống gã. Nhưng gã lại nhầm một lần nữa. Con cáo lùi lại, rút mõm của nó ra. Máu tuôn đỏ. Nhưng con thú không rút ra, mà không mang theo phần thưởng. Nó lùi lại từng bước một, kéo theo bộ lòng. Moi ruột của gã không thường tiếc. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng dâng lên. cuối cùng Đùn can cũng hiểu ra sự thật. Nó còn khủng khiếp hơn cơn ác mộng tồi tệ nhất của gã. Bọn cáo không đến để ăn thịt gã. Chúng đến để bờn mùi. VTC nào Phần 3. Chương 60 Lô lao ra khỏi tòa biệt thự và chạy nhanh qua khỏi sân về phía bãi biển rộng. Cô đã tìm thấy thứ cô cần đến trong phòng thí nghiệm. Phía sau cô, đội quân quái vật kỳ lạ chạy theo như thể do sự rục rã của cô. Cô nhìn thấy những người khác ở ngoài bờ biển. Hai chiếc Jodiak nổi lên trên vùng nước nông. Bọn trẻ đã được chuyển lên những chiếc ruồng trong khi hai đồng đội của Jack kéo theo cơ thể rũ rượi của anh. Liệu anh còn sống không? Cô chạy nhanh hơn, biết rằng thời gian đang cạn dần. Khi cô đến được bờ biển, thứ gì đó nắm lấy cổ tay cô và kéo cô quay lại. Thứ giữ cô đứng lại chính là một bàn tay như chiếc kềm kẹp chặt vào cánh tay của cô. Còn hominid đực có sẹo giữ cô lại. Cô cố giật mạnh cánh tay ra khỏi. Nhưng cú nắm của nó chặt cứng như thép. Nó giật cô quay qua. Cô đã định la lên để kêu cứu. Khi đó một hình dáng bước tới từ phía sau bụi hoa. Nó là một con khác trong bảy hominid. Một con cái. Vú của nó rất to. Bụng nó cũng to. Chỉ có điều nó đang ấm theo một em bé. Có vẻ như là một đứa sơ sinh. Nó đã bọc em bé lại bằng lá chuối. Là con của Eva. Nó đã hạ sinh. Con cái đó đến bên cô và đưa con của nó. lô lắc đầu không hiểu. Eva đến gần hơn rúi đứa bé vào hai tay cô. Không! Con được sô mạnh lô từ phía sau. Đôi mắt Eva van xin cô. Cuối cùng Lô-na hai tay ra và đón lấy đứa bé. Eva quay lại và úp mặt vào ngực của con đực. Con đực vẫy Lona đi về phía bãi biển Đến chỗ những chiếc xuồng Chúng muốn cô mang theo đứa bé Cô lùi lại một bước Cắp đứa bé nhỏ xíu vào một tay Cô vẫy gọi chúng Hãy đi cùng chúng tôi Lời kêu gọi của cô bị phất lờ Cặp đôi đó rút chạy về phía khu rừng cùng với nhau Những con thú khác theo sau Lô lắp bắp khi chúng chạy đi Ở đó không an toàn, đi với tôi đi. Con được quay lại và gầm gừ với cô, tỏ rõ rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt. Eva lướt nhìn lại trước khi biến mất vào bóng tối. Những giọt nước mắt lan dài trên gương mặt của nó. Nhưng Lô cũng nhận thấy sự yên bình trong biểu lộ của nó. Chúng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Lô Na! Khai nhìn thấy cô và vẫy lại. Nhanh lên! Không có lựa chọn, Luna ôm đứa bé vào ngực và chạy đến chỗ những chiếc xuồng. Khai đứng chờ và giúp cô đi qua vùng nước nông. Cậu trao mày nhìn vào gánh nặng của cô mang theo. Một đứa bé à? Luna phớt lờ cậu. Cô lội qua xuồng của Jack. Phần nửa bọn trẻ ở bên đó cùng với Bennett. Cô đưa đứa bé cho người đàn ông già khi cô leo vào chiếc xuồng cùng với họ. Bennett nhíu mày lên, thắc mắc. Còn của Eva, cô giải thích Đôi mắt của Bennett trợn to khi ông ta lít nhìn xuống đứa bé Những đứa trẻ khác vây lại gần hơn Người lái chiếc Zodiac kéo động cơ nổ và té nước chạy khỏi bãi biển Chiếc xuồng khác theo sau Vùng nước ở vịnh phẳng lặng như gương Hai chiếc xuồng tận dụng ưu điểm đó và tăng tốc lao đi trên mặt nước Chiếc tàu đánh cá đã bắt đầu tỏa ra hơi nước và gần như đã chạy khỏi vịnh Luna đến bên cơ thể nằm dài ra của Jack Một người to lớn hơn Trong số hai đồng đội của anh Ngồi dã rời ở cuối chiếc xuồng Anh ấy vẫn thở Anh ta lầm bẩm Cho đến lúc này Cô đặt một bàn tay lên vai Jack Thậm chí qua lớp vải Cô cảm thấy được cơn sốt tỏa ra Từ cơ thể của anh Anh tiếp tục lầy bẩy khi cô chạm Cơn co giật xảy ra liên tục Nó đang đốt kiệt cơ thể của anh Trước khi cô có thể trần đoán tốt hơn về tình trạng sức khỏe của anh, một tiếng động làm rung chuyển vùng nước tĩnh lặng ở vịnh. Bám chắc vào, người lá chiếc xuồng hét lên. Khi tòa biệt thự nổ tung, Lô thấy choáng váng trước vụ nổ khủng khiếp, hầu như bốc hơi thành một cột khói đen ngòm. Cột khói ngút cao lên tận trời, ngọn lửa địa ngục hừng hực cháy ở bên trong. Một làn gió nóng thổi qua họ khi họ tăng tốc chạy đi khỏi. Nhưng vẫn chưa hết Vụ nổ thứ hai làm rung chuyển Thậm chí còn mạnh hơn vụ đầu tiên Lần này phần đỉnh đồi còn lại Bị thổi bay Cột khói bốc lên cao hơn nữa Cuộn lại thành một đám mây lửa hình đấm Gạch đá vỡ Bị ném xuống nước Một số tảng to như chiếc xe hơi Nhưng hai chiếc xuồng Đã cách đó đủ xa Thứ đến được chỗ họ Chỉ là những con sóng lớn Thậm chí Nó đẩy xuồng của họ đi nhanh hơn ra biển Lona tiếp tục nhìn chăm chăm về phía hòn đảo Đang bốc cháy Cuối cùng cô quay qua người lái xuồng Lo sợ về Jack Cô không rời tay khỏi anh Tôi cần đưa anh ấy lên chiếc tàu đó Điều cô định làm quá nguy hiểm Khi thực hiện trên xuồng Cô cầu mong việc đó vẫn chưa quá muộn Bè nét liếc nhìn cô Cô định làm gì với anh ta? Tôi đã nói rồi, không ai từng sống sót. Đuncan từng. Bennett ngạc nhiên trước câu nói của cô. Lona cần thảo luận thêm. Ông bảo hắn bị tấn công hồi ở Iraq bởi một trong số những phiên bản đầu của các sinh vật biến đổi gen này. Nhưng hắn đã qua khỏi. Vậy điều gì khiến hắn khác biệt? Bennett lắc đầu. Ông đã nói rằng các vết thương của Duncan nghiêm trọng đến mức Hắn phải trải qua một tuần hôn mê sâu. Đó là khác biệt. Loại protein chết người này kích thích bộ não quá mức. Vậy cách duy nhất để bộ não tự bảo vệ nó qua được cơn kích thích là dừng hoạt động cho đến khi sự lây nhiễm qua đi. Tôi nghĩ đó là lý do Duncan không bao giờ bị bệnh. Bennett trao mày. Vậy cô định làm gì với Jack? Luna hít một hơi sâu và nhìn về phía trước tàu lớn hơn. Việc trả lời thật sự Có vẻ như là mất trí, nhưng cô phải đối diện với nó. Cô quay qua rách và trả lời câu hỏi của Bennett. Tôi sẽ dùng thuốc đưa anh ấy vào tình trạng hôn mê sâu. VTC nào! Phần 3, chương 61 Cô định làm gì với em trai tôi? Giọng Randy bật ra vẻ không tin tưởng. Lona đi theo sau cơ thể Jack xuống khoang tàu. Mark khoác tay đỡ lấy anh. Người đồng đội còn lại đang được sơ cứu vết thương do trúng đạn. Thuyền trưởng đã đề nghị Lona dùng cabin của ông. Randy bám sát bước chân cô vì là người thân duy nhất của Jack ở đây. Cô đã giải bày với anh ta. Anh ta có quyền được biết nhưng qua thái độ hoảng sợ của anh ta Có lẽ sự thật lòng sẽ không được đón nhận. Tôi sẽ tiêm thuốc cho anh ấy. Lô nói. Đưa anh ấy vào tình trạng hôn mê sâu và giữ anh duy trì cho đến khi trực thăng cấp cứu đến. Chiếc tàu đã gọi điện nhờ giúp đỡ nhưng phải mất nhiều giờ để ai đó có thể đến giúp họ. Jack sẽ không qua khỏi đến lúc đó. Cô đã xác nhận triệu chứng với Bennett. Một khi các cơn co giật bắt đầu các bệnh nhân Chết trong vòng 1 giờ. Cô buộc phải thử. Grandy sờ lên chán mình như thể định chỉnh chiếc mũ bóng đã không còn ở đó. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ lo lắng. Khai theo sau anh ta. Chị tôi biết việc mình đang làm. Grandy quay qua cậu. Cô ta là bác sĩ thú ý. Và là bác sĩ giỏi đang bị rúa. Họ đến cabin của thuyền trường. Mark khiêng trách vào trong. Ngoài hành lang, Lona quay qua phía họ. Randy, anh nên ở ngoài đây. Tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu anh ấy. Randy nhìn thẳng vào cô. Cố cân bằng giữa cơn giận và sự lo lắng. Anh ta hích vai vào cô. Cô giật mình lùi một bước. Nhưng anh ta chỉ như một con gấu choàng ôm cô lại. Hãy trồng nom cậu em nhỏ của tôi cẩn thận. Anh ta thì thầm qua tay cô. Nuốt nước mắt lại Anh ta đứng thẳng Tôi biết có nhiều thù hẳn trong gia đình tôi Nhưng Jack tin tưởng cô Nên tôi cũng vậy Lô gật đầu Khai nắm lấy vai Randy Muốn uống chút bia trong khi chờ đợi không Randy sụ xuống Gật đầu Và đi theo Jack lên cầu thang Lô đến chỗ Mark trong cabin của thuyền trường Người đàn ông to lớn Đã đặt Jack nằm thẳng lên giường Cần giúp một tay không? Anh ta hỏi Tôi có thể cần một phụ tá Cô nói mỉm cười ủy oải Không muốn ở lại một mình Anh ta ngồi xuống giường Ngay cạnh đầu Jack Cô đặt chai thuốc xuống chiếc bàn cạnh giường Cái chai có nhãn Sodium theopentone Cô đã lấy nó từ phòng thuốc giải phẫu của Malik Đó là loại thuốc gây mê phổ biến dùng cho động vật Và xét đến nghiên cứu của Malik Cô biết phòng thí nghiệm Sẽ có loại thuốc đó Nhưng cô định làm nhiều thứ hơn Ngoài việc dùng nó gây mê rách Trong nhiều năm Thiopentone cũng được các bác sĩ dùng Để đưa các bệnh nhân vào tình trạng hôn mê sâu Mặc dù ngày nay Thuốc Propofone Được dùng phổ biến hơn Thiopentone vẫn hữu dụng Trong những ca chấn thương não Hoặc u não Thuốc gây ra sự suy giảm rõ rệt trong hoạt động thần kinh Là tác dụng mà Luna cần dùng nhất Vào lúc này Não của Jack đã làm việc quá sức Cô phải dừng động cơ đó lại Nhanh thoàn thoát Cô chuẩn bị ở cánh tay Jack Và làm một gà xoắn Khi đã sẵn sàng Cô dơ kim tiêm mà cô đã nạp trước Theo Penton Cô bắt gặp ánh mắt của Mark Nhìn về cơ thể anh Cô có thể làm được Anh ta nói Nén nỗi sợ lại Cô đâm mũi kim vào Rút máu ra để chắc chắn Mình đã tiêm chúng rồi thả garô xoắn ra. Cô chậm rãi bóp piston và đưa người đàn ông cô đang dần yêu vào tình trạng hôn mê sâu. Nửa giờ sau, Lola đứng trên bong phía đuôi tàu. Mark tiếp tục trong nam Cô đã cần một chút không khí trong lành, ít nhất trong 1 phút. Cơ thể cô run lên vì kiệt quệ và stress. Đứng ngay lan can, cô hít hơi thật sâu và nhìn chăm chăm về phía vùng biển tối sao chiếu lấp lánh trên đầu nhưng mặt trăng vẫn chưa mọc tiếng quẹt diêm làm cô giật mình cô quay qua thấy Bennett ngồi trên chiếc ghế xếp lạc trong dòng suy nghĩ cô đã không nhìn thấy ông ta trong bóng tối ông ta đưa que diêm lên tàu thuốc thuốc lá cháy đỏ những khi ông ta hít vào một hơi ông ta đứng dậy và đến chỗ cô Anh ta sao rồi? Lô thở dài Tôi không biết Cơn sốt của anh ấy đã hạ Thuốc mê đã làm dịu cơn co giật của anh ấy Nhưng tôi không biết Liệu anh ấy có còn trong thân xác đó không? Anh ấy đã co giật trong thời gian dài Bè nét phì phò khói thuốc Cô đã làm hết sức có thể Họ đứng yên lặng một lúc lâu Cô cần đổi đề tài Đứa bé thế nào rồi? Đang ngủ Bọn tôi tìm được một ít sữa Vợ của thuyền trưởng có em bé 4 tháng tuổi Thật may mắn Bennett quay qua cô Nhân tiện Con của Eva là một bé gái Còn bọn trẻ con lại Tất cả bọn chúng Đang ngủ ở đó cùng với nó Tôi nghĩ chúng nhận ra đứa bé thuộc về chúng Và muốn chào đón nó gia nhập nhóm Hoặc có lẽ Chỉ là do tính tò mò trẻ con Khó đoán được Sự yên lặng lại kéo dài Nhưng Bennett vẫn còn nhiều câu hỏi Tại sao cô nghĩ Eva từ bỏ đứa bé? Ông hỏi Lô đã đánh đo về câu hỏi tương tự Cô không thể nói chắc Nhưng cô có thể đoán Tôi nghĩ là cùng lý do chúng để ta đi Hay đúng hơn là để bọn trẻ đi Ý cô là sao? Đứa bé thuần khiết, mạng neuron của nó vẫn còn sơ sinh. Tôi nhớ lại lúc ở tòa biệt thự, những con lớn hơn nhận ra rằng bọn trẻ hoàn toàn không tiêm nhiễm. Vào giây phút đối mặt, suy nghĩ của cả hai bên giao nhau, một bên thuần khiết và ngây thơ, trong khi bên kia đã bị hành hạ đến điên loạn. Tôi nghĩ tâm trí của những con lớn hơn nhận ra rằng những con nhỏ đã tách biệt khỏi chúng, rằng chúng chỉ có thể mang lại sự nhiễm độc và đau đớn. Cô nhớ lại nỗi đau và buồn phiền ở Adam khi một trong số những con nhỏ rơ tay ra. Nên chúng đã làm điều duy nhất có thể. Cô nói như để tặng món quà cuối cùng và hy sinh. Chúng để cho những con nhỏ ra đi. Vậy còn lúc sau cô có nghĩ chúng biết mình sắp bị giết không? Cô nhớ lại biểu lộ cuối cùng của Eva. Nó tỏ ra yên bình và hoàn toàn chấp nhận. Tôi nghĩ chúng biết Bennett trầm ngâm Ngậm tẩu thuốc một lúc lâu Cuối cùng ông ta quay lại câu hỏi Thực sự khiến ông ta thấy say dứt Tại sao chúng bảo vệ tôi Điều đó không có ý nghĩa gì cả Bọn quái vật định giết tôi Có lẽ ông rõ câu trả lời hơn tôi Ông ta liếc nhìn cô Giọt lệ dươm dướm trong đôi mắt ông ta Ông ta cần vài chỉ dẫn Cô không biết liệu ông ta có xứng đáng điều đó không Nhưng cô lấy mình làm ví dụ Chúng cũng bảo vệ tôi Cô nói Mặc dù chúng không thể thân thiết với chúng ta Như chúng có thể làm với nhau Tôi nghĩ Chúng có lòng khoan dung sâu đậm Chúng cảm giác được Ông đáng được cứu Nhưng để làm gì Tất cả những việc tôi đã Là tất cả những điều tôi nhắm mắt cho qua Và thậm chí đôi khi không hề nhắm mắt. Ông ta lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không thể hiểu được trái tim của ông. Nhưng có lẽ chúng nhận ra khả năng chuộc lỗi bên trong ông. Và giữa những cuộc đổ máu đó, chúng không thể để điều đó bị phá hủy. Bennett quay đi. Ông ta lấy hai tay che mặt lại. Đôi vai của ông ta run run. Tôi đã làm gì thế này? Ông ta khẽ xúc động. Chỉ có thể là điều đó, không phải việc ông đã làm, nhưng là việc ông chưa làm. Khi những lời đó bật ra khỏi đôi môi cô, cô tự ghi nhớ những lời đó vào tim của mình. Đã từ lâu, cô đã để quá khứ dằn vặt mình, khách ly mình, giam cầm mình trong nhà tù tội lỗi của bản thân. Chẳng còn nữa, cô nhớ lại những lời sau cùng của Jack. Tom đã đi rồi, đã đến lúc cô thực sự hiểu điều đó. Để thực hiện nó Cô cầu nguyện Rằng mình vẫn còn có cơ hội VTC nào Phần 3 Chương 62 Khuôn viên trung tâm của Đại học Thu Len Hiện lên giữa cụm những biệt thự Có từ hội chuyển giao thế kỷ những công viên rủ bóng hoa ngọc lan và tổ hợp nhà của trường đại học. Chỉ là chuyến đi ngắn từ nhà Lô ở quận Garden đến đó trên xe điện St. Chakles. Dù vậy suốt 3 ngày qua hiếm khi cô rời khoa thần kinh ở tầng 4 của khu trung tâm dược Thuleland. Cô đi đi lại lại ở xanh ngoài căn phòng lo lắng chờ bác sĩ khoa thần kinh làm xong xét nghiệm. Jack đã được trực thăng đưa đến đây Từ tàu đánh cá của anh em Thibodiak, Lona đã đi cùng anh suốt chuyến bay, giải thích cho các bác sĩ về cách điều trị. Cô bỏ qua nhiều chi tiết, nhưng nói thật về tình trạng của anh. Phân nửa số phòng ban của bệnh viện đã ghé qua phòng của Jack. Khi đã ở đây, anh được truyền propofol để duy trì tình trạng hôn mê sâu. Bản kiểm tra EEG của anh được theo dõi liên tục và cơ thể anh được mắc vào các thiết bị. Nhưng ngày hôm nay rất quan trọng Các bác sĩ đã ngưng tình trạng hôn mê sâu của anh Suốt buổi sáng Để cho anh tỉnh dậy từ từ Trong khi theo dõi sát sao EEG của anh Để phát hiện có dấu hiệu tiếp tục co giật không Đến giờ vẫn ổn Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó Còn lại gì trong Jack? Bác sĩ thần kinh dường như tự tin rằng Không có tổn thương não vĩnh viễn Nhưng sau chấn thương như vậy Ông không dám đảm bảo Jack có thể ở tình trạng người thực vật hoặc hoàn toàn bình phục. Nhưng vị bác sĩ đã cảnh báo kết quả có vẻ sẽ vẫn nằm lưng chừng ở giữa hai tình trạng. Nên họ chờ đợi. Randy ngồi xuống sành cùng với cha mẹ của Jack. Khai đã đi đến tiệm cà phê để mua thêm cà phê cho tất cả bọn họ. Không ai trong số họ đã ngủ. Ở phòng đợi nhiều ngày qua, họ đã xích lại gần nhau hơn. Suốt đêm thức trông, cuối cùng Lô đã kể lại toàn bộ câu chuyện về đêm đó cùng với Tom. Việc cô mất đi đứa con, vụ cưỡng dâm cố ý, cuộc giải cứu của Jack và kết cuộc bi thảm. Khi cô bắt đầu, câu chuyện cứ tuôn ra. Cô đã khóc rất nhiều về mọi chuyện, nhưng sau cùng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lúc đó cháu còn nhỏ dại. Mẹ anh đã nói như vậy, nắm lấy tay cô. Tội nghiệp cháu mang theo gánh nặng đó suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng cánh cửa dẫn vào căn phòng mở ra và nhóm các bác sĩ khoác áo trắng và y tá đi ra ngoài. Vị bác sĩ thần kinh bước đến. Lona cố đọc được vài điệu bộ trên gương mặt của ông. Gia đình Jack cũng đến chỗ cô. Chúng tôi đã cho ngưng việc gây hôn mê sâu. Vị bác sĩ giải thích kèm theo sự thở dài. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn để Benjodiazepine liều thấp chảy nhỏ giọt khi cậu ấy tỉnh lại. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi EEG của cậu ấy và các cơ quan quan trọng. Chúng tôi có thể ngồi cùng với anh ấy không? Lô hỏi. Vị bác sĩ tư lự nhìn đám đông. Mỗi lần một người ông chỉ một ngón tay nhắc nhở và không quá lâu. Lô quay qua nhìn gia đình anh. Mẹ của Jack vỗ nhẹ cánh tay cô. Con vào trong đi, con gái. Giờ con cũng là người nhà. Bên cạnh đó, nếu con trai của cô tỉnh, nó cần thấy một gương mặt xinh đẹp trước. Lô muốn nói lại, nhưng cô cho phép mình được nghĩ cho bản thân lúc này. Cô ôm hôn mẹ Jack rồi vội vào phòng. Bên trong, một y tá đứng ngay dãy các thiết bị theo dõi. Lô băng qua và ngồi lên trước ghế cạnh giường Jack. Cô đã thức qua đêm, ngồi chỗ tương tự, nắm lấy tay Jack, nói chuyện với anh và cầu nguyện. Cô liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh. Cô quan sát ngực của anh co lên rồi hạ xuống. Những dây nhợ và ống chạy dọc dưới da giường của anh đến những chiếc máy kêu bíp bíp và nhấp nháy. Cô nghiêng mình về phía trước và nắm tay anh. Jack! Bàn tay anh nắm lại, làm tim cô nhảy thót lên. Nhưng đó là dấu hiệu nhận biết hay là dấu hiệu cơn co giật bắt đầu lại. Lo lắng, hy vọng, cô đứng dậy, vẫn nắm lấy tay anh. Cô nghiêng người qua anh và nhìn xuống. Ngực anh căng phòng rồi thở ra rất to. Cặp mi mắt của anh giật giật hé mở nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm chặt. Trách! Cô cúi xuống thì thảo với anh, cô đặt bàn tay còn lại của cô lên má anh. Làm ơn Anh chầm chậm chớp mắt Một cái Hai cái Rồi cô thấy anh lít nhìn lại cô Này Cô nắm chặt tay anh Này anh kia Một nụ cười thoáng mấp máy trên môi anh Họ chỉ nhìn nhau Đôi mắt anh dường như nuốt chừng lấy cô Rồi những ngón tay của anh Đan chặt vào những ngón tay của cô Với sức mạnh bất ngờ Anh chuyển sang vẻ mặt nuối tiếc. Điều tôi nói trước đó. Anh nói cộng lốc, giọng khàn khàn cùng vẻ kiệt sức và có lẽ còn hơn thế. Cô dừng anh lại. Cô hiểu cảm giác tội lỗi ẩn trong ba từ anh sẽ nói. Tom đi rồi. Đó là bóng ma ám ảnh cuộc sống của cả hai. Nhưng đã đến lúc thả bóng ma đó tự do. Cô nghiêng mình xuống lướt môi kể môi anh. và thìào thế nhưng ta ở đây rồi VTC nào phần 3 chương 63 à Ba tháng sau, Jack tăng tốc chạy xuôi theo con lạch trên chiếc xuồng bay của anh họ. Gió thổi mái tóc anh phất phơ. Người bạn đồng hành duy nhất của anh, Brut, ngồi ở phía trước. Lưỡi nó thẻ ra và hai tay vẫy vẫy. Jack khéo léo lái chiếc xuồng đi dễ dàng và tay chạm nhẹ vào gần lái. Anh ngồi cao trên chiếc ghế lái. Chiều cao đó giúp anh nhìn thấy các bụi cây, đám sậy và bụi rậm. Thật sảng khoái khi tách biệt khỏi thành phố, khỏi nhà trạm Anh cũng chán ngấy các mũi tim, các cuộc hẹn phục hồi chức năng và các xét nghiệm tâm lý. Ngoài việc bàn tay trái của anh còn tê cứng và cần phải uống thuốc kháng co giật một lần một ngày, anh đã hoàn toàn bình phục. Dù vậy, liệu pháp tốt hơn thầy có thể được tìm thấy tại đây. Khi mặt trời buổi trưa chói lóa khỏi mặt nước, anh hít một hơi thật sâu, Không khí của vùng đầm lầy màu mỡ, nồng và ẩm sực mùi nước ngâm đen, nhưng ngọt mùi cây lách và các loài hoa mùa hạ. Anh chạy nhanh và sâu hơn vào trong vùng đầm lầy, lại thấy yêu mến vẻ đẹp bình dị và nguyên sơ của vùng đất rộng và không lối đi này. Anh thấy một con hươu đuôi trắng phóng đi khỏi khi nghe thấy tiếng rú từ động cơ đẩy của chiếc xuồng. Cá sấu trượt sâu hơn vào trong tổ. Gấu trúc và sóc thoàn thoát leo lên cây. Vòng qua khúc cua, anh lái chiếc xuồng bay chậm lại và để động cơ tắt máy. Anh cần một khoảnh khắc riêng để chỉnh lại mình. Anh để chiếc xuồng nhẹ lắc lư khi anh lắng nghe cuộc sống vẫy gọi xung quanh. Một số người cho rằng vùng đầm lầy là nơi buồn tẻ và yên ắng. Điều đó có thể là không đúng. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng vo ve của mũi, bản hợp sướng của ếch, tiếng gầm gừ từ xa của một con cá sấu được và đan xen vào tất cả là khúc nhạc líu lo từ hàng trăm con chim. Sau chuỗi sự kiện hồi cuối xuân, Jack dành những lúc như thế này để dừng lại và biết ơn tạo hóa xung quanh anh. Như thế, anh có cặp mắt mới. Thật ra, tất cả các giác quan của anh dường như nhạy hơn, không phải vì ảnh hưởng còn sót lại từ căn bệnh, nhưng đơn giản, Bởi vì cảm giác yêu mến của anh Về cuộc sống mới Khoảnh khắc riêng này Đặc biệt quan trọng đối với anh Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi Theo cách anh không thể tưởng tượng nổi Và anh cần chuẩn bị cho nó Nhưng anh cũng cảm giác Được áp lực của thời gian Lô đang chờ anh Được bí mật gọi ra đây Trong tình huống bí ẩn Và anh không dám để cô chờ lâu hơn nữa Cô vẫn còn nhiều việc Phải làm xong ở Akred khi trụ sở mới đang được xây dựng. Tốt hơn nên đi tiếp, anh nói với Booth. con chó săn của anh quẫy đuôi đồng ý. Hít một hơi sâu lần cuối, rách khởi động chiếc xuồng bay và phóng về phía các lãnh nước và con kênh Quanh đây là một mê cung, nhưng anh thuộc nằm lòng đường đi. Vòng qua một hòn đảo, anh đến một con kênh dẫn thẳng về phía ngôi nhà gỗ lớn, vừa mới xây lại sau trận hỏa hoạn. Anh phóng thẳng đến bến đỗ, rồi ở phút cuối quay ngoắt chiếc xuồng sang ngang và dừng một cách hoàn hảo dọc theo bến đỗ. Một dáng người tròn quen thuộc mặc quần áo liền và đội mũ bóng LSU đứng dậy khỏi ghế và giúp anh buộc chiếc xuồng bay lại. Bút phóng lên bến và chào ông như chào một người bạn già. Đúng lúc cậu đến đây Jack, con ngựa cái trẻ của cậu đang trở nên bất kham. Chắc tôi cũng phải buộc cô ta lại. Một mạnh lần cuối, ông thắt nút dây neo vào cột trống ở bến đậu. Cảm ơn Joey, cô ấy đâu? Cậu nghĩ là ở đâu? Ông vẫy tay về phía ngôi nhà gỗ, đến khoảnh đất trước đó từng là trại ca sấu của chú Joey. Cô bé chơi cùng con gái Stella của chú và bọn trẻ. Luna ngắm nhìn cảnh vật, lộ vẻ ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy chán nó. Cô đứng trên đài quan sát phía trên các ao nước và cầu đi bộ. Một ly nước chanh lấm tấm nước trên thành ly đặt trên lan can bằng gỗ. Bên dưới, bọn trẻ chạy nhảy và chơi đùa. Nhiều đứa đu đưa trên cây. Những cái ao không còn nuôi cá sấu. Tất cả chúng đã bị chuyển đi bao gồm cả Elvis. Giờ nó đã là ngôi sao tại vườn thú Adubon trong thành phố. Để hỗ trợ nó, Một chiến dịch marketing lớn đang được tiến hành Câu slogan của nó Có thể được thấy trang trí Trên các biển hiệu Xe buýt và xe điện khắp New Orleans Chỉ có hai từ Elvis sống Stella leo lên cây cầu thang Bế theo đứa bé nhỏ nhất trong vòng tay Chỉ mới 3 tháng tuổi Đứa bé gái Đã tự mình đi được Mặc dù rõ ràng nó vẫn thích được ẵm Eva ngày càng nặng hơn Stella nói, hai tay nâng đứa trẻ lên cao hơn Tôi có thể thấy điều đó Chúng tôi đã cai sữa cho nó như cô đã đề nghị Nhưng nó đấu tranh lại Chúng luôn thế Luna mỉm cười và cúi đầu xuống Tôi phải nói rằng cô đang làm việc rất tốt Bọn chúng trông rất vui vẻ Stella cũng mỉm cười theo Ừ, chúng thường có những vết xước hay thâm tím Như bất cứ đứa trẻ khác Nhưng tôi chưa từng thấy bọn trẻ nào dễ thương hơn. Cô phải thấy cách chúng mê mẩn chơi với Aigo, bagera và hai con khỉ nhỏ. Chúng vẫn thường cho bọn thú thức ăn đấy. Lona cười. Cô chưa từng nghi ngờ rằng bọn trẻ sẽ có mái nhà tốt ở đây. Nhưng cô ngạc nhiên về cách mà chúng thích nghi nhanh chóng vào môi trường và vào cuộc sống mới. Trước khi rời tàu của anh em Thibodiak, Lona và những người khác đã giao kết giữ bí mật về sự tồn tại của bọn trẻ ít nhất là đến khi chúng đủ khỏe và thế giới sẵn sàng đón nhận lấy chúng anh em Thibodiak đã chứng minh được kỹ năng đưa bọn trẻ bí mật vào trong vùng đầm lầy không ai giỏi hơn họ trong chuyện này và khi cần che giấu gì đó khỏi bên ngoài không có nơi nào tốt hơn nơi đây Luna chỉ nói thật với hai người khác Khakthun và Joi biết rằng cô cần sự giúp đỡ của họ để lập nên nơi chú ẩn bí mật này. Đó là sự bàn giao dễ dàng. Agret đã bắt đầu bảo vệ và nuôi dưỡng các loại có nguy cơ tuyệt chủng. Lona quan sát bọn trẻ nua đùa. Có loài nào đang gặp nguy cơ tuyệt chủng cao hơn, rủi ro hơn không? Để thực hiện, dự án được hậu thuẫn bởi một số chi tại ngân hàng mở bởi một đối tác thầm lặng. Sau khi đến được bờ biển Hoa Kỳ, Bennett đã nộp mình cho nhà cầm quyền. Ông không ngần ngại trình báo tất cả các tội danh do ông nhúng tay. Công khai bản cân đối tài sản lên Ironcrate như những lời đã hứa. Ông đã giữ kín về bọn trẻ. Ông khai với nhà cầm quyền rằng trụ sở ở đảo địa đàng từng là một phòng thí nghiệm virus đang tiến hành thử trên con người. Rằng một thực thể bị chuyển thành vũ khí sống đã sổng ra. Vậy nên cần phải tiêu dụy tất cả. Sau đó, Bennett đã được chuyển đến một khu giám sát an ninh chặt chẽ, trong khi ông hỗ trợ Bộ Tư pháp lần ra các đảng phái phạm tội khác trong cả chính phủ và ngoài các ngành tư nhân. Sự thú nhận của ông tiếp tục làm Washington chao đảo. Hy vọng sẽ tốt hơn, nhưng sự hào phóng của Bennett không dừng ở đó. Thông qua việc sử dụng các tập đoàn bù nhìn và các kênh tài chính, khiến cho Lona choáng váng khi nghe thấy ông đã bí mật cung cấp tiền để xây dựng lại Akred và thiết lập nơi chú ẩn bí mật này Lona hiểu được động lực phía sau hành động rộng lượng này Bennett đã bắt đầu bước vào hành trình chuộc lỗi của bản thân nếu cô từng nghi ngờ điều đó cô sẽ phải thay đổi quan điểm theo yêu cầu riêng của Bennett một thông điệp đã được khắc vào thanh gỗ để bên trên cửa ra vào ở ngôi nhà mới Matthew 19.14 Cô phải tra câu nói đặc biệt đó trong kinh thánh. Khi cô làm vậy, nó khiến cô mỉm cười. Cô thấy nó hoàn toàn khớp. Hãy để những đứa bé đến với ta và đừng ngăn chở chúng, bởi vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Lô quan sát bọn trẻ nô đùa vui vẻ và sự hồn nhiên tuổi thơ ấy. Cô nở nụ cười khi quan sát bọn chúng. Dù nơi đây có thể không phải là thiên đường Nhưng nó hoàn toàn là một khoảng nhỏ của địa đàng Tiếng bước chân vang lên phía sau cô Cô quay qua Thấy Jack bước đến chỗ mình Bút chạy lon ton bên cạnh anh Chắc sự bất ngờ Hiện lên cả trên gương mặt của cô Cô không biết rằng anh tới Stella ám Eva trong tay Và đi trở vào nhà Jack đến chỗ cô Anh mặc một bộ vét đen bành bao Mái tóc bóng và trải về phía sau Như anh vừa bước ra khỏi phòng tắm Mặc dù anh vẫn còn để dâu tóc lầm trầm Ở cằm và hai bên má Cô bối rối Anh làm gì ở đây? Anh giang hai tay ôm lấy khu vườn địa đàng mới Nơi nào đẹp hơn nơi đây chứ? Cô vẫn không hiểu Để làm gì? Để trả lời Anh khịu một gối xuống VTC nào! Phần kết Mùa xuân Badda, Iraq Hai cậu thanh niên vội băng qua khu vườn Anjawara đi về phía các cổng chính của vườn thú Badda. Đứa nhỏ hơn đi nhanh phía trước anh trai. Nó gọi lại với vẻ thiếu kiên nhẫn Yala, nhanh nào, Marken. Marken theo sau, nhưng ít hào hứng hơn. Cậu đặc biệt không hứng thú đặt chân trở lại vườn thú. Nơi đó vẫn là cơn ác mộng ám ảnh cậu. Nhiều năm đã trôi qua, cậu đã có bạn gái, có việc làm ở tiệm băng đĩa, và hy vọng để dành đủ tiền mua xe hơi riêng sau này. Còn nữa, hơn cả thế, hôm nay là ngày sinh nhật của đứa em trai nhỏ Barry, được 16 tuổi. Một ngày tốt lành Một bữa tiệc được lên kế hoạch Tổ chức ở công viên Mẹ cậu đã dành cả tuần vừa rồi Để chuẩn bị cho buổi giã ngoại mừng sinh nhật này Trong căn hộ vẫn nồng mùi bánh mì nướng quế Dù hứa hẹn một buổi chén no nê Thậm chí cơn ác mộng Cũng không suy giảm Bà vội qua cổng Cậu em trai nhỏ không tỏ vẻ do dự Nhiều năm qua Bà thường ghé vào vườn thú mới Nhưng bất cứ lúc nào, khi Mạc Kèn cố kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra, em trai cậu bảo rằng nó không nhớ. Và có lẽ cậu thực sự không nhớ. Barry chưa từng thấy con quái vật, chưa đủ gần, con thú đen của Satan. Thậm chí đến nay, thỉnh thoảng Mạc Kèn tỉnh dậy, thấy giường bị đạp tung lên, mồ hôi ướt đẫm, tiếng hét mắc nghẹn lại trong cổ họng của cậu, nhớ lại đôi mắt ánh lên ngọn lửa không khói. Khi cậu băng qua khu vườn, cậu ngẩng mặt lên nhìn để mặt trời thiêu đốt đi những ý nghĩ đen tối đó. Trong một buổi sáng trong lành như ngày hôm nay, giữa dòng người nhộn nhịp đến thăm buổi sớm, có gì để sợ chứ? Cậu thấy Barry nhảy nhót ở cửa vào. Anh đi chậm, cứ như con lạc đà bị táo bón đó, Marken. Em muốn xem con tinh tinh mới sinh, và anh biết sau đó đám đông sẽ vây lại. Marken theo sau. Cậu không hiểu sao em trai mình lại yêu tất cả những thứ có lông. Nhưng trong ngày đặc biệt này, cậu sẽ bỏ qua hết. Chúng chen qua nhiều chỗ trưng bày khác nhau. Chim chóc, lạc đà, gấu. Rồi đến thẳng chuồng con tinh tinh. Cậu xảy bước đi nhanh, theo em trai. Nhịp bước theo nó. Mừng vì lộ trình không dẫn chúng đi ngang qua các chuồng sư tử cũ. cầu nguyện đấng A-la. Cậu thầm nghĩ. Cuối cùng chúng đã đến nơi. Chuồng nhốt con khỉ lai vượn người đã được tân trang lại sau vụ đánh bom. Đó là địa điểm nổi tiếng. Sau chiến tranh, vài con vượn sổng chuồng đã bị bắt lại và đưa về chuồng mới. Đối với người Iraq, sự tiếp tục rất quan trọng. Nó có tầm quan trọng đặc biệt đối với một thành phố bị vây hãm là biểu tượng của sự hồi phục và ổn định. Nên ca sinh năm rồi đặc biệt gấp đôi. Một con tinh tinh giả hơn Con bị bắt ở phố đã hạ sinh một em bé Nó sinh ra không có lông Điều đó tạo tin giật gần cho báo chí Báo hiệu điểm tốt đã đến Mà kèn không hiểu được điều đó Thậm chí một năm sau Con tình tình không lông Vẫn tiếp tục thu hút đám đông lớn Bà Rì vội đến một lối vào Tách riêng bên ngoài Nó dẫn đến một khu chăm sóc nhỏ Lại đây Mà kèn Em không thể tin là anh chưa nhìn thấy nó Chiều theo đam mê của em trai cậu bước vào trong một hành lang ngắn chạy ngang qua một chiếc chuồng bị chắn lại sau lớp kính vào thời điểm sáng sớm cả hai được thoải mái quan sát hai tay bắt chéo mặc hèn liếc nhìn vào cái chuồng một cái cây giả vươn ra từ nền cát các nhánh của nó được thòng lên các sợi dây thừng và các vỏ bánh xe đu đưa và dây chẳng được đan lại thoạt nhìn Cậu không nhìn thấy ngôi sao của chiếc chuồng. Rồi thứ gì đó đen như hắc yến thả mình xuống từ trên cao và đáp xuống bãi cát. Lưng nó quay lại lớp kính, trông như một người già nhỏ thó, mông không mặc gì. Làn da nó nhăn nheo, như khoác lên bộ đồ quá rộng. Thay vì thấy hấp dẫn, một làn sóng sợ hãi lan qua mặt khen. Sinh vật đó mang theo một cây gậy dài ở đằng trước và thọc vào cát. Bà Rì thích thú. Nhìn được gần quá, em chưa từng thấy nó đứng quay lưng lại cửa sổ. Em trai cậu chạy đến và đặt một tay lên lớp kính, thử tìm cách tiếp xúc thân mật với con tinh tinh. Ra khỏi đó ngay. Mắc khen quát lên, to hơn cậu nghĩ, để cho nỗi sợ của cậu lộ ra. Bà Rì quay lại, tròn xe mắt. Đừng như vậy, Mắc khen. Sinh vật đó phất lờ cả hai và tiếp tục dùng gậy đào xuống đất. Quay lại khu vườn thôi. Mạc khen nói, giọng ôn hòa lại. Trước khi mẹ cho lũ chim ăn bữa tiệc của mày Barry thở dài vì sự cường điệu quá mức. Còn nhiều thứ khác để xem mà. Ngày khác, lúc nào anh cũng nói thế. Cậu nói giọng hờn dỗi và đi khỏi. Mạc dừng lại lâu hơn một chút. Cậu đã liếc nhìn con tinh tinh Đấu tranh để bình tĩnh lại Có gì để sợ chứ Cậu di chuyển gần hơn Đến cửa sổ Và nhìn xuống sinh vật Đang loay hoay vẽ trên cát Dùng cây gậy Nó vẽ lên một dãy số 3,1415 mặc Ken cau mày Rõ ràng Nó đang bắt chước viết lại điều nó đã thấy Dù vậy sự dùng mình len qua cậu Cậu nhớ đã đọc trên một tờ báo địa phương về việc con tinh tinh này lớn nhanh đến như thế nào Cách mà nó trốn thoát khỏi chiếc chuồng đầu tiên qua việc chất những cái thùng lên để với lấy cái lưới Nó thậm chí đã tạo ra một cây giáo thô sơ bằng cách nhai một cành cây thành đầu nhọn Như thể cảm giác được sự nghi ngờ của Maken con tinh tinh quen ngút lại và nhìn thẳng vào mặt cậu Cậu giật mình lùi lại Gương mặt trần trụi đó thật đáng sợ Khi nhìn thấy, một gương mặt đen, nhăn nheo hiện lên cùng lớp môi mỏng và đôi mắt to vàng khè Cái nhìn đó khóa chặt vào cậu. Mặc kèn há hốc mồm và che miệng lại. Trong đôi mắt vàng đó, cậu nhận ra một vẻ thông minh quen thuộc và đáng sợ. Ánh lên ngọn lửa đen không khói. Cậu loạn trọng lùi lại sợ xịt. Khi cậu chạy đi, đôi môi còn tinh tinh cuộn lại thành nụ cười thèm thuồng để lộ ra hàm răng của nó. VTC nào?